thì bên người thấp giọng nói, "Hoàng hậu nương nương, điện thái hỏa bên kia đã xảy ra chuyện." Ngự tiên hầu hạ Kim nô vệ thế nhưng đột nhiên bạo khởi, chế trụ hoàng thượng. Theo sau trong điện văn võ bá quan cũng bị bao quanh vây quanh, hiện giờ đúng là tình huống nguy cấp thời điểm. Mệnh phụ nhóm cũng đã nhận ra không đúng, trong đám người một trận kinh hoàng. Chu thị khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh, lạnh lùng nói, "Đều không chuẩn rời đi." Trình lang làm cái thủ thế, đột nhiên có vô số Vũ Lâm quân người vào ra, đem mệnh phụ nhóm bao quanh vây quanh. Chính là triệu Minh Châu cũng bắt đầu phát run, siết chặt la nghi ninh tay, hoàng hậu làm gì vậy, nàng điên rồi đi. Tiền triêu đều rối loạn, nàng tự nhiên là tưởng phản. La nghi ninh bắt lấy nàng muốn cho nàng bình tĩnh một ít, nàng đã sớm liệu đến này mà, ngược lại không có gì cảm giác, thẳng đến hoàng hậu ánh mắt một lăng, đột nhiên chỉ hướng về phía nàng, đem nàng cho ta trói lại. Hoàng hậu nương nương, la tam phu nhân làm cái gì sai sự, ngài muốn trói nàng. Triệu Minh Châu hiện tại đầu phục đồng phi, cũng không khiếp hoàng hậu. cắn chặt răng chắn la nghi ninh trước người đạo diễn này căn bản chính là muốn cho nàng chết đi la nghi ninh nhưng không gặp hắn nơi nào có xếp vào nhân thủ trừ bỏ nàng phía sau cái kia thoạt nhìn tương đương bình thường nha đầu nàng nhanh chóng nhìn bốn phía liếc mắt một cái ngược lại lập tức lấy định rồi chủ ý đạo diễn dựa vào hẳn là hoàng hậu sẽ không giết nàng sát nàng làm gì không giết nàng đích lợi lớn hơn nàng ngữ khí có vài phần nhàn nhạt nghiêm khắc hoàng hậu nương nương muốn chói chỉ lo trói chỉ là thiếp thân có câu muốn nói Hoàng hậu nương nương này mũi tên ra. Đã có thể hồi không được đầu. Trình lang nhìn nàng cũng không thèm nhìn tới chính mình, khỏe miệng lướt trên một tia nhẹ nhàng mà tươi cười, đem la tam phu nhân trói quan đến nhà kề đi. Đạo diễn được đến La Nghi ninh truyền ra tới tin tức khi hắn vẫn là nhữ như mày. Thế nhưng đem trình lang phóng tới hoàng hậu bên người, lục gia học chỉ sợ đã không đơn giản là hiệp trợ đơn giản như vậy. Hôm nay này cục đã có thể khó giải quyết. Chỉ sợ một hai phải hắn thật sự xuất hiện không thể. Lúc này Tiên Triều, Trình Lang khẳng định ở giao thái điện khống chế được mệnh phụ nhóm, lấy uy hiếp Tiên Triều. Hắn kỳ thật ở Khôn Ninh cung thiết nhân thủ, nhưng còn không đến bại lộ thời điểm. Lang Nghi Ninh lúc này bị chảo, không chừng trong lòng muốn như thế nào mắng hắn đâu. Đạo Diễn đương nhiên không thèm để ý cái này, dù sao bức vua thoái vị chưa thành, hoàng hậu liền sẽ không thương cập La Nghi Ninh tánh mạng. Nàng ở Khôn Ninh cung nói không chừng còn muốn an toàn một ít. Hắn phía trước phóng chính là hoàng cung dư đồ, Đạo Diễn một bên nhìn dư đồ, một bên đối phủ vệ binh chỉ huy sứ nói điện thái hòa dễ thủ khó công nhưng bên người hoàng thượng là các lao sơm có an bài nhân thủ tới phản công ngươi chờ mang binh từ cẩm thạch trắng bậc thang vây quanh mà thượng đối phương sẽ dùng nhưng là bọn họ nhân thủ quá ít thế tất không đủ ngươi chờ trực tiếp xông lên bắt lấy trước mặt người chính là phong chiến thần đạo diễn phủ vệ binh chỉ huy sứ nói chuyện liền lắp bắp là minh bạch toàn bằng ngài phân phó hắn lại hỏi là các lao đâu đại sư Ta nhưng không thể không nói một tiếng, chính là hơn nữa phủ vệ binh, cầm ý li vệ, còn có từ bảo định vệ, thật định vệ suốt đêm điều tới binh lực, chỉ sợ cũng ngăn không được đô đốc đại nhân binh lực, thủ không được đại minh môn. Lòng ta có đo. Đạo diễn nói cầm lấy trên bàn. Phủ vệ binh chỉ huy sứ không hề hỏi nhiều, thu thập đồ vật, lập tức mang theo binh đi trước điện Thái Hỏa. Hoàng cung trung tâm điện Thái hòa ở ở giữa trục thượng, cầm thạch trắng bậc thang, mạ vàng tức thế, đấu cùng mái cong, một mảnh mục phủ vệ binh chỉ huy sứ thật xa liền thấy được điện thái hòa đại môn mở rộng hắn vừa thấy liền nhẹ nhàng thở ra kỳ thật bên trong hình thức đã trên cơ bản bị khống chế la thận viễn mang theo cẩm y lìa vệ đứng ở hoàng thượng bên cạnh người hắn đêm qua liền chờ này ra diễn bởi vậy làm tốt vạn toàn tính toán trên người ăn mặc kiện huyền sắc kính trang hắn rất ít có như vậy nghiêm túc sắc bén mà ăn mặc thời điểm gió lạnh rót tiến vào hắn quần áo lại văn ti chưa động thế nhưng thập phần túc xác này xem đến uông viễn vì này ghé mắt Hắn kêu một phen lão xương cốt chỉ còn chờ hưởng phúc, một khi đến loại này trong lúc nguy cấp hắn là khẳng định trốn. Năm đó lục gia học lưu sự hắn cũng là chẳng quan tâm, còn không phải bình an sống đến bây giờ đương thủ phụ. Lần này lục gia học cùng hoàng hậu liên thủ, chính là nửa điểm không nói cho hắn. Vương viễn đương nhiên cũng chỉ đương chính mình không biết, dù sao vô luận như thế nào thay đổi triều đại hắn vẫn là hắn thủ phụ. Thái bình thịnh thế hắn cái này địa vị không người có thể lay động. Vừa rồi đột nhiên bạo khởi đả thương người kim nô vệ đã bị khấu hạ. đầu bị thị vệ đẻ ở trên mặt đất nghiền đến hàm răng đều rớt la thận viễn đảo qua giữa sân mọi người thế nhưng mang theo tươi cười nói hiện tại phóng đao cung ra phía sau màn làm chủ còn có thể mạng sống bằng không liền hình cùng người này nói xong lời cuối cùng ngữ khí đột nhiên một lệ thị vệ theo tiếng giơ tay chém xuống người nọ huyết bắn gạch vàng nửa cái đầu bánh xe lăn đi xuống máu tươi dọc theo bậc thang chậm rãi lưu một ít thừa nhận không được quan viên nhìn dư lại một nửa đầu cùng dãy rủa không ngừng thân thể Đã lung lay sắp đổ. Hoàng đế sắc mặt trắng bệnh, tuy rằng La Thận Viễn ở liệu định có người sẽ ở nay cung lúc sau, tối hôm qua ngay cả đêm nói với hắn quá hôm nay khả năng sẽ phát sinh cái gì tình cảnh, nhưng thật sự đối mặt khi hắn vẫn là không thoải mái. Kim nô vệ phó chỉ huy sứ là Chu ứng hữu thu mua người, giờ phút này cũng nhịn không được tưởng nôn. Hơn nữa bên ngoài truyền đến vây quanh thanh âm, trong tay hắn đao đã lấy không xong. La Thận Viễn lập tức phất tay, ý bảo phía sau cẩm y hề vệ ùa lên. đem Kim Nô vệ phó chỉ huy sứ ngăn chặn, mà giờ phút này đang đứng ở cửa cung ngoại, cưỡi ở trên con ngựa cao lớn lục ra học người mặc trọng giáp. Hắn Tự Hầu nghe tới rồi điện Thái Hòa động tĩnh, ngửa đầu ngắm nhìn điện Thái Hòa phương hướng. kéo đến lâu lắm, sát trời đều đã ám xuống dưới, chu ứng hưu thu mua người tuy có chút là hắn nhiều năm lão Hữu có chút đã sớm xếp bảo. nhưng căn bản là ý chí không kiên, quyết ý không đủ, chỉ sợ liền truyền ngôi chiếu thư đều còn không có đưa đến trước mặt Hoàng thượng đã bị cẩm y vệ giết chết. hắn nhìn phía bên cạnh cũng cường điệu giáp chu ứng hữu hỏi chiếu thư ngươi là chuẩn bị hai phân đi chu ứng hữu trầm khuôn mặt gật đầu mặc cho ai nhìn đến chính mình tỉ mỉ chuẩn bị chia năm xẻ bảy đều sẽ tâm tình không tốt chu thị cùng hoàng hậu vận mệnh cùng một nhịp thở hoàng hậu nếu là đủ hắn chu ứng hữu tay cầm bình quyền lại có thể sống mấy ngày chu thị nhất tộc lại có thể tồn tại bao lâu cho nên hắn không có đường lui không thể không bức vua thoái vị khuyên hoàng thượng thoái vị tam hoàng tử làm theo là hoàng gia chính thống Ai đảm đương không nổi hoàng đế. Trước mắt chuẩn bị vội vàng, tự nhiên không có khả năng thiết kế cho hết bị. Nay liền đủ rồi, tiêu Tam hoàng tử chuẩn bị long bào đi. Lục Gia Học lôi kéo dây cương đi phía trước đi vài bước, tông cửa dùng đại đỉnh sớm đã chuẩn bị tốt. Trầm trọng đại minh phía sau cửa có vệ binh chống đỡ, trầm thấp tiếng đánh không ngừng ở trong cung hồi tưởng, càng ngày càng vang, vang đến toàn bộ tử cấm thành nhân tâm hoàng sợ. Thấp kém cung nữ thái giám loạn thành một đoàn, thu thập đồ tế nhuyễn nơi nơi trốn tránh. Khôn ninh cung trung truyền đến phụ nhân mơ hồ khóc thút thít, mà điện thái Hòa nhất quán trầm mặc. Cuối cùng một vang, trận muốn phá. Vô số binh lính huệ bọc thế không thể đỡ vọt vào trong cung. Chu ứng hưu binh mã tiên triều điện thái Hòa vọt qua đi. Lục gia học đột nhiên nhớ tới chính mình năm đó phá ninh viễn hồ phủ giống như cũng là như thế này, đi bước một về phía trước, biết chính mình sắp đi lên đỉnh cao nhất kích động cùng khắc chế, sắp phá kén mà ra dạ tâm cùng. Không biết la thận viễn phải làm sao bây giờ. cẩm y hệ vệ tuy rằng là tinh nhuệ lại căn bản không chịu nổi chiến thuật biển người lục gia học phi thường rõ ràng điểm này đương lục gia học rốt cuộc vọt vào bên trong cánh cửa khi hắn đồng dạng cũng thấy được ngồi trên lưng ngựa đạo diễn không hề người mặc mà là năm đó hắn ở vùng duyên hải kháng oa bộ dáng tay cầm từ bi hoàn toàn không thấy bóng dáng vô cùng thần võ phía sau là hùng tráng thiên quân văn mã liếc mắt một cái nhìn không tới đầu hẳn là tự huyền vũ môn tiến vào quả nhiên là ngươi lục gia học cười nói Đương nhiên trợ ngươi thành chiến thần, hiện giờ lại là kêu ngươi tới đối phó ta. Có thể là ngươi tự thân xuất mã, xem ra ngươi là thật sự yêu thương hắn. Đô đốc đại nhân biệt lai vô dạng, nhận được cân trọng. Chỉ là này đạo môn, đại nhân vẫn là không cần quá khứ hảo. Đạo diễn giơ lên trong tay. Bày trận. Lục gia học cũng biểu tình sắc bén lên. Chém ra trường đao, mùi lao chỉ mà. Hai bên nhân mã tức khắc giao chiến cùng nhau, chen trúc chém giết như thủy triều. Đạo diễn lộ ra cái sơ hở. Lục gia học lập tức thấy được, trường đao chiều đạo diễn thẳng bước mà đi, tưởng lấy hắn thủ cấp. Thế nhưng đem đạo diễn bức cho sống sờ sờ lui về phía sau vài bước, chỉ là bị mũi đao quát đến ra. Lục gia học thu hồi đao, vốt mũi đao huyết cười cười. Đạo diễn, ta chưa bao giờ cùng ngươi đã giao thủ. Hiện tại, ngươi tới thử xem. Khí thế của hắn như hồng. Đêm tối như mạc bao trùm đại địa. La nghi ninh bị trói đã có ba cái nhiều canh giờ, nàng là bị đơn độc cột lấy, thủ nàng là trình lang. La nghi ninh cùng hắn chính là dương mắt nhìn, dứt khoát không nói lời nào, cũng không để ý tới. La thận viễn đem ngươi đưa lại đây đương ngồi, ngươi nhưng thật ra nghe lời hắn. Trình lang đem kia khối từ nhỏ tùy thân mang theo ngọc bội niết ở trong tay, hỏi nàng, ngươi còn nhớ rõ này khối ngọc bội. La nghi ninh nhắm mắt lại. Hai lượng bạc, nhiều không đáng giá tiền đồ vật, ta mang ở trên người mười mấy năm. Trình lang không chút để ý mà cười, ngươi nhất định cảm thấy thực buồn cười đi. Bên ngoài truyền đến tất tác thanh âm. Hắn lại đem ngọc bội để vào trong lòng ngực, thanh âm một băng hỏi, chuyện gì? Đại nhân bên ngoài nói chuyện thanh âm thực được, hoàng hậu nương nương làm ngài đem người mang đi ra ngoài. Chương 196 Chương 196 Chu thị ở trong điện không ngừng đi qua đi lại, dựa theo canh giờ hẳn là đã không sai biệt lắm. Nhưng cứu cứu không có phái người qua lại lời nói, vậy chứng minh sự tình. Chỉ sợ không thật là khéo. Chu thị thở dài ra một hơi, nàng tự 16 tuổi gả cho hoàng đế sau. Chính là thái tử phi tôn quý. Nàng thật sự vô pháp tưởng tượng, nếu là mất đi này phân tôn quý sẽ thế nào? Chu thị một môn sẽ bởi vậy bị hoàng đế nhổ, hoàng đế là cái gì cá tính nàng lại rõ ràng bất quá. Hắn tuy nhìn như mặc kệ sự, lại là cái gì đều rõ ràng. Đến cuối cùng nàng nhìn chằm chằm trong điện thiêu đốt ánh nến, rốt cuộc là nhịn không được. Đối gần hầu nói, đi đem la tam phu nhân mang lại đây. Này đó võ công cao cường gần hầu là chu ứng hữu để lại cho nàng. gần hầu theo tiếng đang chuẩn bị muốn đi đại điện môn lại đột nhiên bị phá khai một đám ăn mặc lúc y rỉa eo suy sụp đại đao người nhanh chóng từ cửa cung ngoại vọt vào cầm đầu cầm y rỉa vệ phó chỉ huy sứ cười ngâm ngâm mà nói hoàng hậu nương nương ti chức đã chờ đã lâu chu thị sắc mặt xoát địa trắng ngươi thế nhưng hắn biết hắn là làm sao mà biết được này khôn ninh cung chỉ sợ sớm đã có mai phục kia chỉ huy sứ như cũ cười nói xin khuyên hoàng hậu nương nương một câu cùng thánh thượng chống lại không khác lấy trứng trọi đá Ti chức khuyên hoàng hậu nương nương thúc thủ chịu chói, miễn cho thương cập phượng thể. Chu thị cả người từng đợt lệnh cả người, bước vua thoái vị thất bại hậu quả nàng nghĩ tới ngàn vạn biến. Nhưng là nhìn đến những người đó vô tình mà xuống lại lại đây, thô bạo mà ngăn chặn tay nàng chân, nàng vẫn là điên rồi mà dây rồi lên, các ngươi làm gì? Buồn cung là hoàng hậu, các ngươi làm càn. Tự trộm đạo chiếu thư sau, ngài đã bị đem chính mình đương hoàng hậu. Phó chỉ huy ngữ khí lạnh nhạt làm người đem chu thị chói lại. trộm chiếu thư chu thị cảm thấy thực vỡ vẩn ngươi đến tột cùng đang nói cái gì ô một đoàn bố nhét vào trong miệng tránh cho nàng tự mình hại mình phó chỉ huy sứ hừ lạnh một tiếng chết đã đến nơi còn cái bướng phất tay gọi người đem này đã từng vô cùng tôn quý hoàng hậu dẫn đi lại đối vừa rồi vị kia gần hầu nói đi cấp trình đại nhân truyền lời làm hắn đem la tam phu nhân mang ra tới nếu không hiện tại liền giết ngươi kia gần người hầu trên mặt đất bỏ dậy chạy ra đại điện mới nhìn đến phòng trong mệnh phụ đều không thấy Hẳn là đã bị phó chỉ huy sứ dẫn đi. Lúc này cẩm ý gì vệ người đã vây quanh đại điện, chỉ có triệu minh châu cùng từ thị còn đang đợi lang nghi ninh. Hắn đi gõ thiên điện môn, chuyên đến trình lang lạnh như băng thanh âm, nhưng tạm dừng thật lâu đều không có động tĩnh. Phó chỉ huy chờ đến không kiên nhẫn, lập tức nói, đá môn. Môn phanh mà một tiếng bị đá văng, nhưng bên trong chỉ có bị trói ở ghế trên, tắt miệng La nghi ninh. Phó chỉ huy sứ mọi nơi nhìn lại, cửa sổ môn đại mở ra Trình Lang cùng hắn mấy cái cấp dưới đã không thấy bóng dáng. Hắn vài bước chạy tới đem lang Nghi Ninh trên người dây thường giải khai, "Tam phu nhân, ti chức nghe theo đạo diễn đại nhân phân phó tới cứu ngươi." "Trình Lang đâu?" "Các ngươi gọi người tới gõ cửa thời điểm hắn liền phát giác không đúng rồi, nhảy cửa sổ đi rồi." Lang Nghi Ninh hoạt động một chút thủ đoạn nói, Chính Lang nghe được bên ngoài thanh âm không đúng, lại vừa thấy lang Nghi Ninh, liền lường trước đến chỉ sợ sự tình đã sớm đã bại lộ, lúc này sợ sẽ bị bắt ba ba trong giỏ." Lập tức móc ra một trương khăn mặt, tác ở nàng miệng. Cũng ở nàng bên thai thấp giọng nói, Người tới hẳn là ngươi tam ca người, sẽ không hại ngươi. Ta không thể ở lâu, phải đi trước. Cuối cùng hắn mới rời đi. Hoàng hậu với hắn mà nói căn bản không quan trọng, Chỉ cần có tam hoàng tử ở, bước vua thoái vị liền không thành vấn đề. Lúc này khôn ninh cũng bị vây quanh, Căn bản liền cứu hoàng hậu tất yếu đều không có. Hắn không bằng đi cùng lục gia học sẽ cùng. Nếu vị này phó chỉ huy sứ đã động thủ, liền chứng minh hai bên đã bắt đầu chính diện giao chiến, này nơi này lãng phí thời gian cũng không có ý tứ. lang nghi ninh bị trói trói xuống tay chân không thể phản ứng, trừng lớn đôi mắt nhìn hắn không thấy, sau đó nhắm mắt lại. Kỳ thật trình lang khăn mặt tắc đến cũng không kín mít, nàng còn có thể kêu khiến cho bên ngoài người lực chú ý, nhưng nàng lại không có. Khả năng vẫn là không thể nhẫn tâm tới đối trình Lan, rốt cuộc bị phó chỉ huy sứ bắt lấy, hắn khẳng định sống không được. Hắn vì cái gì muốn trợ lục ra học bức vua thoái vị, Vì cái gì không rời những việc này rất xa. Lục ra học cái kia kẻ điên, hắn nhất quán chính là như vậy không kiêng nể gì. Hắn làm việc cái gì đều sẽ không bận tâm, thiên tính giống nhau mạo hiểm. la nghi ninh đi theo phó chỉ huy sứ đi ra cửa phòng, triệu minh châu chờ hai người lập tức vây đi lên, lôi kéo nàng ngồi xuống hỏi nàng nhưng có trở ngại. Vị kia phó chỉ huy sứ lại hướng người bên cạnh sử cái ánh mắt, làm hắn mang theo người đi ra cửa, cũng một đường kêu gọi, người tới a hoàng hậu nương nương cùng đường. bắt cóc các vị mệnh phụ muốn giết người diệt khẩu. Khôn ninh cung chung còn có mấy cái trình lang lưu lại vệ binh đột nhiên bạo khởi, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Một trận đao kiếm tiếng động sau hết thể đều bình ổn, bởi vậy lang nghi ninh cũng không có nghe được. Ít nhất, khôn ninh cung là đã bình tĩnh trở lại. Chỉ có một tầng tầng núi tên thốc ở trong bóng đêm điệp thượng đầu tường. Thanh âm này lại kinh động cách đó không xa trình lang. Hoàng hậu! Đột nhiên bạo nổi lên. Hắn biết hoàng hậu trên tay có gần hầu chẳng lẽ kia phó chỉ huy sứ không hộ được những cái đó mệnh phụ kia la nghi ninh đâu hắn đột nhiên nghe được một tiếng tiêm tế tiếng tê vô cùng sợ hãi thậm chí nghe đi lên có chút giống la nghi ninh hắn tức khắc có chút do dự bước chân đều chậm lại đại nhân trong chốc lát truy binh nên theo kịp bên người người thấp giọng nói trình lang cắn răng đệ lại trôi kiếm một đường chiều đại minh môn mà đi lục gia học sở mang chi binh đều bị tinh Huệ mà đạo diễn binh rốt cuộc không có trải qua hắn diễn luyện Không lâu liền hiện ra xu hướng suy tàn. Đạo diễn bị từng bước bước lui, hắn mắt thấy xu hướng suy tàn càng ngày càng rõ ràng, không chút nào ham chiến, lập tức liền rục ngựa trở về. Lục gia học mang theo người muốn đuổi kịp đi. Bên kia có người chạy tới nói, đại nhân, khôn ninh cùng bên kia bại. Hoàng hậu nương nương giờ phút này bị buộc nóng nảy, chính bắt cóc mệnh phụ muốn giết người diệt khẩu, chỉ sợ là ngăn cản không kịp. kia ngu xuẩn, quản nàng làm gì? Lục gia học mặt mày chi gian tất cả đều là lạnh băng Hắn đến bây giờ đều không có nhìn đến La Thận Viễn ra tới. La Thận Viễn nhường đường diễn ra tới chăn hắn, chính mình khẳng định còn có hậu tay. Đại nhân Diệp nghiêm thanh âm nhẹ một ít, chúng ta hầu phu nhân ở bên trong. Là chính Lang đại nhân chính miệng theo như lời. Hắn không biết Lục Gia Học sẽ như thế nào quyết đoán, nhưng là chuyện này hắn nhất định phải nói cho Lục Gia Học. Nếu không ngày sau truy cứu lên, hắn khẳng định cũng sẽ chết. Lục Gia Học đột nhiên quay đầu lại. đao thượng huyết dọc theo mã tóc mai tích tới rồi trên mặt đất. hắn hít sâu một hơi hỏi nàng vì cái gì sẽ tiến cung la thận viễn là ngu xuẩn làm nàng tiến cung tới làm gì nàng có thể có ích lợi gì thuộc hạ cũng không biết diệp nghiêm lúc này làm sao dám đáp lời không bằng thuộc hạ lập tức dẫn người qua đi lục gia học nhấc tay ý bảo hắn đừng nói nữa ban đêm mỏng manh ánh đến ở nơi xa sáng lên đêm tối giống một con thật lớn manh thú như nước quân đội không ngừng triều điện thái hòa tới gần hắn giống như đột nhiên lại về tới ngày đó hắn mất đi nàng ngày đó Nàng ra cửa cùng tạ mẫn đi đặc thành ra cửa thời điểm còn thật cao hứng. Lục gia học không dự đoán được sẽ có người động thủ, nhưng hắn biết đến thời điểm đã không còn kịp rồi. Hắn đang ở cùng năm đó thái tử bí mật gặp mặt, căn bản là đuổi không quay về. Hắn nhấp nhấp môi, một xả dây cương thay đổi đầu ngựa, đối phía sau người quát, cùng ta đi khôn ninh cung. Phía trước còn có chu ứng hữu chống cự, hẳn là có thể kiên trì trong chốc lát. Người khác nơi nào có thể có hắn động tác mau đâu, hoàng hậu cái này ngu xuẩn vạn nhất thật sự chó cùng rất cho phát hiện bọn họ căn bản là không thèm để ý nàng chết sống nàng cái thứ nhất giết chính là la nghi ninh lục gia học nắm trôi đao một đường rục ngựa hướng qua đường hẻm sau lưng đột nhiên có một cây mũi tên xuyên phá giữa không trùng đâm thủng thanh âm như gió mạnh hắn vai trái tức khắc đau xót nửa cái mũi tên đã xuyên thấu hắn xương cốt lục gia học chỉ ngừng một lát một tay vói qua bẻ gãy mũi tên thốc cắn răng chịu đựng vừa kéo tiên làm mã chạy trốn càng nhanh sóc này chi gian miệng vết thương vỡ toang bén nhọn thống khổ Hắn phảng phất căn bản không có để ý. Giờ khác này cái gì đối nàng oán hận, đều không có, căn bản là không có nhớ tới. Hắn chỉ là muốn đi cứu nàng mà thôi. Như nước quân đội vây ôm chặt điện Thái Hòa, lại bởi vì mất đi chủ soái, chung quy bắt đầu hỗn độn. La thận viễn mang theo cẩm ý ghề vệ cung tiến thủ thượng tường, hắn cùng đạo diễn nói chuyện, ngươi nhưng thật ra rất có biện pháp, như thế nào đem hắn dẫn dắt rời đi. Lục gia học nếu là không bị dẫn dắt rời đi, nơi này liền càng khó giải quyết. Bất quá hắn hiện tại chủ quản công bộ, pháo thông còn ở phía sau dự bị, đảo cũng không nhất định liền ngăn cản không được. Hắn này một năm trở thành hoàng thượng tâm phúc, này tâm phúc thật cũng không phải cái gì dễ làm. Ngươi trộm phế hậu chiếu thư giá họa vũ lâm quân chỉ huy sứ, còn không phải là chờ giờ khắc này sao? Đạo diễn nói, la thận viễn nghe xong liền cười, sư minh như thế nào nói là ta sở trộm. Rõ ràng là hoàng hậu sai xử người khác việc làm. Hoàng hậu không có như vậy xuẩn, nàng nếu quyết định muốn bức vua thoái vị. này chiếu thư lại có cái gì cái gọi là chỉ có trộm chiếu thư hoàng thượng mới yên tâm ngươi ở trong cung bố trí nhiều như vậy binh lực đạo diễn tiếp tục nói đến nỗi dụ dỗ lục ra học đảo cũng đơn giản ta đem la nghi ninh phóng hoàng hậu chỗ đó đi ít nhiều nàng trong lòng nhớ ngươi nguyện ý vì ngươi thân phó hiểm cảnh tốt như vậy cơ hội không lợi dụng quá đáng tiếc la thận viện thân ảnh dừng lại hắn quay người lại tươi cười trở nên phi thường lạnh băng ngươi nói cái gì ngươi khẩn trương cái gì Nàng hiện tại không có việc gì Ta làm cẩm ý gì vệ đi cứu nàng Đạo diễn căn bản không đội Nhưng là la thận viễn lại trầm mặt Một phen ninh quá hắn lạnh lùng nói Ta nói không thể liên lụy nàng Ngươi thế nhưng còn lấy nàng đi dẫn lục gia học thượng câu Ngươi có phải hay không điên rồi Ngươi mới điên rồi Đạo diễn bẻ ra sư đệ tay lạnh lùng nói Ta không có hại nàng tánh mạng Bất quá là lợi dụng nàng mà thôi Bằng không ngươi có thể nhẹ nhàng trừ bỏ lục gia học Dù sao lợi dụng đã lợi dụng Ngươi hiện tại lập tức dẫn người đi khôn ninh cung đi, ta phỏng trường hắn cũng tới rồi. La thận viễn giờ khắc này muốn giết đạo diễn tâm đều có. đao kiếm không có mắt. Nếu là nàng ra cái gì sai lầm làm sao bây giờ? Hắn không cần phải nhiều lời nữa, mánh đẩy một phen tránh ra đạo diễn. Đạo diễn bị hắn đẩy đến lui về phía sau một bước, ngay sau đó cười lạnh. Binh ra chiến trường, có thể lợi dụng hết thể đều phải lợi dụng. Sư đệ là loạn tâm thần, thế nhưng đã quên đạo lý này. Ngươi muốn giết hắn thời điểm. Nhưng đừng lại bận tâm này đó. Đạo diễn hờ hững thanh âm từ sau lưng truyền đến. Tuy rằng ta biết ngươi tâm tàn nhẫn, nhưng vẫn là tưởng nhắc nhở ngươi một câu. Hán Đông Sơn tái khởi là cái gì kết cục ngươi biết đến. Khôn ninh cung nội thời điểm lại hơi chút yên ổn một ít, có cung nhân chọn mái hiên đèn lồng xuống dưới, một chản chản thắp sáng. Nhân không biết bên ngoài an không an toàn, các nàng đảo cũng không có rời đi, dùng thiên điện tiểu lò nấu một nồi thủy, liền năng chút trả uống điểm tâm an. La nghi ninh nghe được hoàng hậu ở nhà kề ô ô mà tưởng nói chuyện, giọng nói đều bách. Nàng đứng lên, nhìn uốn lượn mà xuống ngọn đèn dầu. Này qua tuổi đến thật sự hoang đường. Ngươi ngồi xuống đi, lo lắng cũng vô dụng. Triệu Minh Châu tiếp đón nàng, thành bại đều tính, dù sao bất quá vừa chết. Nàng từ trước đến nay là gan liền đại, không sợ trời không sợ đất. La nghi ninh than thở, ngồi xuống lại uống ngụm trà. Trong ly trắng xóa nhiệt khí dâng lên tới, nàng nói. Ta không muốn chết. Ngài sẽ không chết. Phó chỉ huy sứ nghe vậy cười cười. La nghi ninh chỉ là cười, nàng như thế nào hướng người khác giải thích, chết quá một lần người đối chết cảm giác là không giống nhau. Chỉ có thật sự chết quá, mới có thể muốn sống. Dùng hết hết thể sống sót. Mặc dù là kéo dài hơi tàn. Ly trung trà nóng uống xong, bên ngoài lại ẩm ý lên. Thủ vệ cẩm ý gì vệ bắt đầu xôn xao, Phó chỉ huy sứ, có người mang bình hướng nơi này tới. Tới. Triệu Minh Châu mặc danh địa tâm nhảy dựng. Phó chỉ huy sứ làm cẩm ý hề vệ nên chiến đi lên, hắn do dự mà nhìn Lang Nghi Ninh liếc mắt một cái, lại lập tức từ bên hông rút đau ra, một phen véo ở Lang Nghi Ninh trên cổ đem nàng kéo qua đi. Lang Nghi Ninh còn không có phản ứng lại đây, Triệu Minh Châu nhà một tiếng, liền nhìn đến phó chỉ huy sứ đao gác ở Lang Nghi Ninh trên cổ. Lưu phó sử, ngươi làm gì vậy? Triệu Minh Châu thanh âm đều phải biến điệu. Tam phu nhân, đắc tội. Phó chỉ huy sứ lúc này nói chuyện thanh âm thực lạnh băng. Thủ hạ không lưu tình chút nào mà bắp nàng, thỉnh cầu phu nhân không cần giấy ruộng, ta sẽ không thương cánh mạng của ngươi. Cẩm ý Lìa vệ rõ ràng chính là la thận viết người. La nghi ninh bị hắn veo đến hò khăn lên. Không biết hắn làm gì vậy? Ngươi điên rồi sao? Ngươi đây là... Phu nhân đừng nói chuyện, thánh mạng của ngươi không ngại, ta bất quá là áp chế hắn thôi. Kia phó chỉ huy sứ cũng không nhiều làm giải thích. Cẩm ý Lìa vệ nhóm hống mà một tiếng vây quanh đi lên ngăn đón quân đội, từ bên hông rút ra tu xuân nào. La Nghi Ninh nhìn đến có người ngồi ở trên lưng ngựa vọt vào tới. Hắn ăn mặc khôi giáp, bóng dáng vô cùng quen thuộc. Hắn ở dưới bậc thang bỏ quên mã. Dẫn theo đao chém giết đi lên. Nhìn đến nàng bị người bắt cóc, thủ hạ huy đao càng thêm tàn nhẫn. Hắn lệnh giọng quát, lưu phó xử, ngươi làm gì vậy? Áp chế nàng sao, ngươi không sợ la thận viện giết ngươi. La Đại Nhân nói vậy cũng không cái gọi là. Phó chỉ huy sứ chỉ là cười. La Nghi Ninh siết chặt ống tay háo. Lục gia học vì cái gì sẽ tới khôn ninh cũng tới. Phó chỉ huy sứ vừa thấy đến hắn liền đem nàng bắt, làm gì vậy? Đi theo lục gia học người rất nhiều, nhưng cẩm y hề vệ cũng không phải vô năng hạng người. Hai bên giao chiến dưới lục gia học giống như bị thương, cánh tay huy động không quá nhanh ngại. Hắn đầy người tắm máu, đã chạm thượng bậc thang, nhìn đến la nghi ninh ở cách đó không xa. Lưu phó sử phát hiện dọa không được lục gia học, đao càng hướng tới la nghi ninh cổ đến gần rồi. Lục gia học, ngươi tin hay không ta giết nàng? Đứng lại. Lục gia học dẫn theo đao đi bước một đến gần, không hề sợ hãi. Mà lưu phó sử mũi đao đã đâm thủng lang nghi ninh làn da, nàng lại không rên một tiếng. Nam nhân kia như lệ quỷ giống nhau, hắn rốt cuộc một đao chém đứt che ở trước mặt hắn người đầu. Huyết bắn lang nghi ninh một thân. Cách bóng đêm, hai người thật lâu tương đối. Lục gia học kỳ thật đã rất mệt, chính là làm bằng sắt người đã trải qua nhiều như vậy chém giết cũng mệt mỏi, huống chi trên vai thương vẫn luôn ở đổ máu. Hắn đi bước một trầm trọng mà chiều nàng đi tới. la nghi ninh theo bản năng mà lui về phía sau lại nghe đến ầm ầm một tiếng phảng phất thái sơn sập giống nhau hắn nửa quy ở nàng trước mặt lập đao thở dốc nhưng là trên mặt biểu tình lại thả lỏng ta cho rằng ngươi đã xảy ra chuyện hắn quả nhiên không dám giết ngươi hắn rốt cuộc xác nhận nàng không có chuyện nghẹn ngào trong thanh âm mang theo nhàn nhạt ý cười la nghi ninh tiến lên một bước lục gia học cho rằng nàng đã xảy ra chuyện cho nên hắn mới đến cứu nàng ngươi nàng đến gần cầm hắn tay Thế nhưng thấy hắn khe hở ngón tay thấy tất cả đều là huyết. La nghi ninh tức khắc huyết hầu liền ngạch trụ, lại xem hắn mồ hôi đầy đầu, mỏi mệt bất kham. Nàng cũng đi theo quỳ xuống, ngươi làm gì vậy? Ta không có chuyện A. Có thể là bởi vì mất máu quá nhiều, lục gia học có điểm mất đi thần chí. Hắn gắt gao nắm lấy bàn tay to chung tay nàng, ách thanh nói, năm đó. Ta không có cứu ngươi. Ngươi hoán ta nhiều năm như vậy. Nàng tâm thần bị hắn nói sở lay động. La nghi ninh đã nhìn đến hắn trên lưng lộ ra mũi tên bính, nàng cả người phát run. Rồi tay liền phải đi sở. Lục gia học nhìn đến nàng đôi mắt đỏ lên, vươn một cái tay khác tưởng an ủi nàng, nhưng là làm cho nàng trên mặt cũng là chỉ ngân huyết. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng mà cười. Nếu là lần này không tới cứu ngươi, ngươi còn muốn đoán ta cả đời đâu. La nghi ninh ngẩng đầu lên, nàng đột nhiên thấy được nóc nhà lộ ra mũi tên thốc. Có mai phục Đây là bẫy dập. Là ai thiết bấy dập? Đạo diễn là muốn lợi dụng nàng tới bắt lục gia học. La nghi ninh đột nhiên phản ứng lại đây, nay bất quá là đạo diễn mưu kế mà thôi. Cái gì làm nàng vào cung giúp nàng, bất quá là muốn lợi dụng nàng tới thắng lợi, tới hại trước mặt người này. Nói không chừng La thận viễn cũng tham dự trong đó, bởi vì biết nàng đối lục gia học tới nói rất quan trọng, lục gia học sẽ không mặc kệ nàng mặc kệ. La nghi ninh mất đi cả người sức lực, là nàng liên lụy hắn. Nếu không phải nàng tiến cung, lục gia học căn bản là sẽ không tới cứu nàng. Ngươi có phải hay không đốc? Người khác nói ngươi liền tin. La nghi ninh nhịn không được nước mắt vẫn là lăn ra tới. Nơi này có bấy dập A. La nghi ninh nghẹn ngào nói, nàng phe phẩy vai hắn, ngươi không nghĩ tới đây là bấy dập sao? Lục gia học chỉ là nhìn nàng, giống như nàng là ở phát tiết tính tình tiểu hài tử giống nhau. Mà hắn không so đo, còn mang theo tươi cười, ta cũng không nghĩ tới A. Nhưng là, nhưng là ta nghĩ đến ngươi khả năng muốn chết. Như vậy ta đi nơi nào lại chờ ngươi 14 năm? Đợi không được. Ta đã muốn già rồi, một cái mười bốn năm, lại một cái mười bốn năm. kia mười bốn năm không có nàng thống khổ thổi quét mà đến, vô số lần lặp lại nàng truy nhai ác mộng. Xám xịt sương ngủ, lảo đảo đi trước, nơi nào đều không có nàng. Lục gia học lại nói. Nhưng là, ta còn là lại đây. Nàng nhớ tới năm đó muốn chết thời điểm, nhớ tới năm đó bị nhốt ở cây châm. Nàng cỡ nào khát vọng hắn tới cứu nàng A. Cỡ nào khát vọng có người tới cứu chính mình. Làm nàng thoát khỏi những cái đó tuyệt vọng, áp lực cùng thống khổ. Hiện tại hắn tới, tuy rằng nàng căn bản lông tóc không tổn hao gì. Cứu người cái này lại quỳ trên mặt đất, núi cao giống nhau thân hình mấy rục sụp đổ. Ngươi vì cái gì muốn lại đây? Lang nghi ninh khóc kề Giống như có cái gì rốt cuộc bị đánh vỡ, Lang nghi ninh ôm chặt lấy hắn. Lang nghi ninh ngẩng đầu, nhìn đến những cái đó mũi tên thốc tới gần. Mà cái kia quen thuộc bóng người, hắn khoác kiện áo khoác. Con quang đứng ở cách đó không xa trên tường. Hắn bên người nhân thủ thượng mũi tên, ở trong bóng đêm phiếm ra Hà quang. Hắn quả nhiên tới. Quả nhiên muốn giết lục gia học. La nghi ninh thanh âm bởi vì khóc kêu mà biến điệu, nàng nhìn đến hắn sau lưng chúng tên, vừa rồi đụng tới nơi đó đẩy tay đều là huyết. Người có đau hay không? La nghi ninh môi phát run mà nói, có đau hay không? Lục gia học mười ngón chế trụ tay nàng, hắn cảm thấy có chút vô lực, dựa vào nàng đơn bạc bả vai, giống hai người năm đó còn ở bên nhau giống nhau, mà nàng cũng không hề kháng cự. Hắn nhẹ giọng nói: "Đau a, là Nghi Ninh." Nàng một bên xoa nước mắt một bên nói: "Không có việc gì, một lát liền không đau." Nàng run rẩy mà từ trong lòng ngực lấy ra hắn Phật châu, từng vòng mà quấn lấy lục gia học trên cổ tay. La Thận Viễn lặng lặng nhìn, biết nàng không có việc gì lúc sau, hắn cũng không ở nóng nảy. Hiện tại hắn chỉ còn lại có một cái mục đích, giết lục gia học. Kia hai người ôm nhau, có một đoạn sự hắn vĩnh viễn còn không thể nào vào được. La Thận Viễn hờ hững mà giơ lên tay, nhẹ giọng nói: bắn tên hắn bên người là cái tài bắn cung hoàn mỹ nọ thủ nghe vậy lập tức dơ lên mũi tên thốc nhắm ngay lục gia học phía sau lưng thành như đạo diễn theo như lời đích xác chỉ có thể giết lục gia học quyết không thể thả hổ về rừng la nghi ninh cả người run lên nàng tựa hồ cảm giác được nguy hiểm nàng ngẩng đầu đối với la thận viễn hô to ngươi làm cho bọn họ dừng tay la thận viễn nhìn nàng khóc hoa mặt lục gia học đã nhắm lại mắt la nghi ninh cảm giác được hắn tay lạnh băng đến đáng sợ bởi vì hắn đã thất lực Cho nên trọng giáp sở hữu lực lượng đều đẻ ở trên người nàng. Nàng tuyệt vọng lại hỏng mất mà khóc đều, la thật viễn, dừng tay. Người buông tha hắn đi, cầu xin ngươi, buông tha hắn đi. Người hiện tại đã thắng, buông tha hắn đi. La nghi ninh ở Phát run, nàng chưa từng có như vậy vô lực quá. Người kia rõ ràng nghe nàng khẩn cầu, lại vẻ mặt hờ hững. Người kia rõ ràng như vậy hái nàng, hiện tại trong tầm tay lại tất cả đều là mũi tên thốc. Ban đêm phong càng ngày càng lạnh. La nghi ninh cảm thấy trong lòng ngực thân thể cũng ở biến lánh. Nàng lẩm bẩm mà nói, là thật viễn. Đạo diễn tính kế ta, ngươi hiện tại lại tương kế tự kế. Không bằng như vậy đi, ngươi liền ta cùng nhau bắn chết đi. Ta một mạng còn hắn một mạng. Nàng nước mắt lăn đến lục gia học cổ. Nàng vì cái gì lại ở khóc, hắn đều phải đã chết. Nàng con không cao hứng. Lục gia học đem tay nàng nắm chặt một ít, nàng thật là khó hầu hạ A đừng khóc. Mỗi lần nhìn đến nàng khóc, tâm đều giống bị tế kim đâm qua giống nhau. Ngươi đừng khóc. Lục gia học nhẹ nhàng mà nói, miễn cưỡng mà cười, mau đừng khóc, đã chết cũng không, cái gọi là. Ta không sai biệt lắm đã sống đủ rồi. La nghi ninh nghĩ tới cái kia cho nàng ôm cẩu nhi lục gia học, thế nàng sao kinh thư lục gia học, thích đậu nàng lục gia học. Người này sống ở nàng văn tích, như vậy tôi sống. Như thế nào có thể chết? Quyết không thể chết. La thận viễn. Nàng thanh âm một lệ, không bằng cũng giết ta đi. La thận viễn thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Trong miệng tất cả đều là cay đắng. La Nghi Ninh không biết, nàng ngôi khóc kêu một câu, hắn liền nắm chặt chuôi kiếm một phân. Thế nhưng liền loại này uy hiếp nói đều nói ra. Nàng liền đã quên lục gia học lại như thế nào đối nàng. Nhưng là thật lâu lúc sau, hắn đột nhiên lặng im. Sau đó lại lần nữa giơ tay. Chết đi. Nếu người này thật sự chết ở nơi này, như vậy hắn có thể ở La Nghi Ninh trong lòng lưu cả đời, trở thành thật sâu dấu vết, hắn rốt cuộc vô pháp nổ. La Thận Viện hướng hai người đi qua đi. mỗi một bước bước đi đều thực bằng thẳng sau đó hắn cầm la nghi ninh thủ đoạn một phen đem nàng kéo ra hắn rốt cuộc nhìn đến lục gia học thất bại thảm hại quân lính tan giã bộ dáng la thận viễn ngữ khí lạnh lạnh ta thả ngươi một mạng nhưng này hết thể đều kết thúc lục gia học lục gia học tựa hồ không có nghe được hắn ngửa đầu nhìn phía chân trời nổi lên một tia nhàn nhạt, nhạt kim quang thái dương sắp ra tới đi hắn nắm chặt trong tay chuối ngọc nguyên lai like ngày ấy nàng vẫn là đem chuối ngọc tìm trở về thật tốt Lục gia học nhắm lại mắt. Hắn không thiết mệnh, nhưng đây là La nghi ninh cầu tới. Hắn không thể không tiết ca. Chương 197 Chương 197 Sắc trời mơ hồ mà định, tảng sáng kim quang sái hướng đại địa, Chiếu tiến tử cấm thành mỗi cái góc, hỗn loạn huyết tinh, mọi mệnh thống khổ những cái đó sự. Cuối cùng đều ở ngông lung kim quang trùng, bị nhu hòa, giống như tràn đầy năm tháng phong rong, làm cổ xưa mà trầm trọng cung mái tỏa sáng nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa. Đầy đất binh giới, người thi. động lại huyết Pháo thông tạc hủy mặt đất giống như nơi này sáng sớm còn không có tới từ bên ngoài thổi tới phong là khô giáo lại ấm lánh binh lính đang ở rửa sạch mặt đất hết thể đều kết thúc đạo diễn bắt được chu ứng hữu phó chỉ huy sứ khống chế hoàng hậu mà la thận viễn đem lục gia học quan vào đại lao chung. cái kia có thể kháng thiên quân vạn mã nam nhân đến cuối cùng còn đang cười miệt thị hắn thắng lợi thậm chí miệt thị chính mình sinh mệnh các lão tùy tùng đem hổ phủ kim bài đại đô đốc gấn đưa cho hắn đồ vật lấy tới la thận viễn ư một tiếng tiếp nhận tới nắm ở trong tay vào điện thái hòa hướng hoàng đế bẩm báo kết quả còn có từ đảng giữ nghiệp xử trí như thế nào như thế nào bắt giữ chờ sự đều yêu cầu hắn tới xử lý la thận viễn phía sau đi theo cẩm y địa vệ chúng đi bước một mà đi lên điện thái hòa gió lạnh gợi lên hắn quần áo đi bước một hướng chỗ cao đi đến mà chỗ cao khắp nơi kim quang hắn ở nửa đường ngừng phía dưới quay đầu nhìn lai lịch Giống như còn là không có người ở bồi hắn, nay cô độc hướng lên trên trên đường. Hắn đem chịu vạn người kính ngưỡng, hắn đem quyền thế ngập trời. Chỉ là, tất nhiên cô độc. Ngưng lại trong cung mệnh phụ bị theo thứ tự tặng trở về. Một đêm mà thôi, trong cung biến thiên, La Nghi Ninh trở về thời điểm, nhìn đến từ trong hoàng cung trào ra xuyên hắc giáp quân đội, lao tới hoàng thành các nơi. Mà tân kiều ngõ nhỏ trình ra cũng bị bao quanh vây quanh, nam du cổ lai hy trình lao thái ra mặc vào quan phục bị ép vào trong triều. Trình lang phi trùm yêu, cuối cùng la thận viễn cũng không có bắt được hắn. Trình lao thái gia sẽ chịu chút khổ, nhưng là hắn càng vất vả công lao càng lớn, trình ra phỏng chừng cũng không đến mức bị trừ tận gốc trừ nông nỗi. Nói không chừng trình lao thái gia nỗ lực chút, hoàng thượng còn có thể tha trình lang một mạng, rốt cuộc trình lang là thiếu niên thành tài, hoàng thượng cũng nể trọng. Lang Nghi ninh xuống xe ngựa, nhìn đến tạ ẩn mang theo nha đầu thủ nàng cửa. Tạ ẩn nhìn đến nàng sau, có chút nôn nóng mà đi rồi đi lên, ngươi. Ngươi biết hắn như thế nào sao? Ngươi hỏi chính là ai? La nghi ninh trong óc còn có chút hỗn độn, ngữ khí cũng nhàn nhạt, nhạt. Ta hẳn có chút do dự, thanh âm bất giác một thấp. Trình lang. La nghi ninh lắc đầu nói, không biết, còn không có bị bắt được. Lấy hắn thông minh tài trí hẳn là cũng không sự. Nhưng thật ra trình tứ thái thái ngươi phải cẩn thận chút. Ta không biết hắn sẽ đột nhiên như vậy. Ta hẳn đầy mặt mờ mịt, có loại sống sót sau thai nạn kinh sợ, cô mẫu liền ta cũng gạt. Ta thật sự không biết. Ngươi không biết liền hảo La nghi ninh gật đầu Nàng đối tạ ẩn như thế nào thật sự thờ ơ Liền muốn bảo phủ Tạ ẩn ở nàng sau lưng lẳng lặng mà đứng đã lâu Nhớ tới hắn bị chính mình vạch trần thời điểm không sao cả cười lạnh Nhớ tới hắn đứng lên sửa sang lại Ông tay háo bình tĩnh Nàng thở dài lẩm bẩm nói chung Kỳ thật hắn trước nay không cảm thấy tồn tại có ý tứ gì Cho tới bây giờ Hắn đôi chết cũng là không sao cả Ai biết hắn suy nghĩ cái gì đâu câu mà không được Đại khái là trên đời này thống khổ nhất một sự kiện bãi. Nàng lời này như là nói cho chính mình nghe, cũng không trông cậy vào lang Nghi ninh có thể biết cái gì. Quay đầu lại nhìn lang Nghi ninh liếc mắt một cái nói, quấy rời, cáo tử. Nói xong tạ ẩn sửa sang lại váy áo, Têu nha đầu đỡ nàng về trình ra. Lang Nghi ninh ngẩn ra trong chốc lát, cuối cùng vẫn là nhấc chân hồi môn. Tảng sáng thời điểm, nàng trong lòng ngực lục gia học phải bị lôi đi, nàng quy trên mặt đất không có buông tay. Lục gia học như vậy thường. ở trong tù căn bản là kiên trì không đi xuống la thận viên không nói một lời bước nóng nảy mới nhéo nàng cảm gàn từng chữ một mà nói ta đáp ứng rồi phóng hắn một mạng hắn liền nhất định sẽ không chết biết không sáng sớm đám sương chung, la nghi ninh còn có thể nhìn xa đến ẩn nút phía trước đại quân một mảnh túc mục hàng quang lạnh thấu xương, nuôi tên thậm chí tích tầng xương. mà trước mặt hắn mặt cũng giống như kết tầng xương lạnh la nghi ninh khóc đến nhắm hai mắt lại không hề nói cái gì trong tay còn sốt lại Lục gia học độ ấm cũng dần dần đã không có. Nàng đi bước một hướng tới gia thụ đường đi đến, đầy người vết máu. Lục gia học, người khác. Một đêm chưa ngủ, hao hết tâm lực khó chịu. Nàng bước chân càng thêm phụ phiếm, vừa đi vừa khóc, đến cuối cùng cơ hồ là gào khóc. Hết thể đau xót đều phải khóc hết, chân trâu sợ tới mức đỡ nàng không dám nói lời nào. Phu nhân, đừng khóc. Không có việc gì a. La nghi ninh quận tròn quỳ tới rồi trên mặt đất, lạnh băng đường sỏi đá đâm vào hai đầu gối đều đau. nàng thua thiệt người khác, sợ cả đời đều đổi không rõ, bởi vì tâm chỉ có một a, nàng thích la thận viễn liền sẽ không lại thay đổi. nay liền thua thiệt lục gia học, nhưng là cầu la thận viễn buông tha lục gia học, cũng thật là khó xử hắn. đối hắn người này tôi nói, chính trị nguyên tắc hẳn là không dung thay đổi, nhưng là hắn vẫn là đáp ứng rồi. hắn tương kế tiểu kế, nhắm ngay nàng mũi tên, kỳ thật làm tiễn thủ bắn tên kia một khắc, hắn trong lòng hẳn là hờ hững đi. có người chậm rãi đi đến nàng trước mặt. La vừa từ trong cung trở về đạo diễn, hắn giày thượng còn có khô cạn vết máu. Hắn thanh âm nhàn nhạt, nhạt, "Ta nghe nói, ngươi lấy chính mình áp chế La Thận Viễn buông tha lục gia học." La Nghi Ninh không nói gì, chậm dài siết chặt tay. "Ngươi có thể, lá gan rất lớn." Đạo diễn nửa ngồi xổm xuống, khoe miệng mang theo tàn khốc tươi cười, "Có phải hay không nhìn đến Cẩm Ý vệ bắt cóc ngươi thời điểm, dao động tâm trí? Thường ta kia sư lại làm, cho nên mới dám nói những lời này." Tính kế ngươi vào cung bị hiếp bức, ta đoán được ngươi đối lục gia học tới nói rất quan trọng. Lại không nghĩ rằng hắn thật sự bỏ xuống hết thể đi cứu ngươi. Lục gia học cũng là một thế hệ tiêu hùng, thế nhưng đa tình như thế. La nghi ninh cả người run rẩy, Hắn cái gì đều đoán chắc, đây cũng là cố ý. Cố ý dẫn đường nàng cho rằng la thận viễn cũng tham dự trong đó. Nàng giơ lên tay liền hung hăng đánh đạo diễn một cái tát. Dùng hết sức lực, trừng lớn đôi mắt trướng đến đỏ bừng. Cái này danh khắp thiên hạ chiến thần. Ba một tiếng bị nàng đánh đến quay đầu đi, trên mặt xuất hiện nhàn nhạt chỉ ngân. Nhưng là hắn một lát sau liền đứng lên, làm ngươi phát tiết một chút thôi, đứng lên đi, đại cục đã định rồi. Trở về rửa sạch một chút hảo hảo đi hống hống ta kia sư đệ đi, lục gia học sẽ không có việc gì, nhưng hắn ta cũng không biết. Đạo diễn đi bước một mà rời đi, gió thổi nổi lên hắn đơn bạc. La nghi ninh đã lâu mới không khóc, lau khô nước mắt làm chân trâu đỡ nàng lên. Thật là phải đi về rửa mặt chài đầu. nàng sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục ca mãi cho đến buổi tối hắn đều không có trở về bảo ca nhi thế nhưng cũng ngoan ngoãn không khóc náo chỉ là nhìn không trước mắt mà nhìn mẫu thân khả năng thật là mẫu tử liên tâm dính nàng không chịu rời đi la nghi ninh uy hắn uống nước xong vẫn là làm vú nuôi ôm đi đỉnh ca nhi nơi đó chơi la nghi ninh tĩnh khô ngồi suy nghĩ thật lâu trong chốc lát là hắn lạnh băng ngón tay trong chốc lát là hờ hững sát mặt nàng vẫn luôn vô pháp yên ổn nghị không bằng đi hắn trong thư phòng lấy mấy quyển thư nàng chậm rãi đi tới thư phòng phía trước thế nhưng phát hiện bên trong đã điểm khởi đèn Hán! đã đã trở lại sao la nghi ninh dừng bước chân nghỉ chân không trước lại có chút do dự theo sau phát hiện trong thư phòng không có người nàng mới chậm rãi đi vào la nghi ninh vừa đi vừa nhìn hắn từng ở cái này địa phương dựa bàn viết văn từng đứng ở này phiến phía, phía trước cửa sổ đọc sách Lưu sứ dưỡng hai chỉ rùa đen lẳng lặng mà bò thật sự làm hắn dưỡng rất khá Du quang thủy lượng sắc ngoài, mệt lười biểu tình, chậm gì gì ăn thực. Chỉ có như vậy áo cơm vô ưu mới là nhất nhàn nhã, bởi vì có địa phương che đậy mưa gió, có người mỗi ngày mà vì chung nó. Bị quan tâm, bị bảo hộ. Đây là nàng khi còn nhỏ dưỡng quá rùa đen. Hắn trước nay không cùng nàng nói qua việc này, chỉ là đi chỗ nào đưa tới chỗ nào. Hắn làm việc nhất quán là cái dạng này. La nghi ninh chậm rãi vốt mai rùa đen hoa văn, lại chú ý tới trên bàn có cái phong thư. Phong thư thượng bút tích là của hắn, viết chính là Ngụy Lăng Thân Khải. Nàng đem phong thư cầm lấy tới, phát hiện phong khẩu còn không có hồ thượng. Hắn cùng phụ thân viết cái gì? Lang nghi ninh do dự một lát, nhưng vẫn là đem tin buông xuống. Nàng ở trong thư phòng xoay một lát, cuối cùng vẫn là cầm lấy tới, mở ra tin, vẫn là hắn chữ viết. Nhạc phụ đại nhân rũ giám. Lâu không nộ thấy, cực niệm cần cù chăm chỉ. Biên cương Khang khổ, nhạc phụ khỏe mạnh có không? Trong chiều việc nhiều, nhạc phụ cùng ta có khích thật là nan giải. Tế hiếu tâm một mảnh, cũng không mệt với thê ninh, nguyện nhạc phụ thành biết. Lúc khải hoàn hồi chiều, trong cung mọi việc có biến, tế bận về việc chu toàn, nguyện trung thành với thánh thượng. Tuy vạn sự thiết kế chu toàn, thật khủng có lầm, sự tình quan trọng, không thể không thận trọng. Chỉ có một lời lấy cầu nhạc phụ, thê ninh gầy yếu, trẻ nhỏ cực tiểu, thượng không nói nên lời. Tế e sợ cho này ưu quan tâm không giới, đem tế chi thê nhi thắc cùng nhạc phụ. Tế nếu bại lui, định không được còn sống. thế ninh tất thương tâm đến cực điểm nhạc phụ khuyên thứ nhất nhị lệnh này không cần càng hoài thế lưu tiền tài mấy vạn thận dư thế ninh thư đoàn ý trường không đồng nhất một nói tỉ mỉ Sở thình việc khẩn mong khảng khái chấp nhận nhiều lao lo lắng khắc sâu trong lòng không thôi tế thận viên kính thượng nàng đọc đọc nước mắt đã lớn viên mà đánh vào giấy viết thư thượng Cầu kia tế nếu bại lui định không được còn sống thế ninh tất thương tâm đến cực điểm nàng qua lại mà nhìn vài biến khóc đến không thở nổi nếu hắn thật sự xảy ra chuyện đâu? có phải hay không? có phải hay không cái này chính là gì thư? hắn không đã nói với nàng này đó, hắn lo lắng, kinh sợ cùng sợ hãi. chỉ là trấn an nàng không có chuyện, âm thầm viết tin, đối đã bắt đầu để phòng hắn nhạc phụ, lời nói khẩn thiết, thái độ thấp kém mà thỉnh cầu hắn chiếu cố. hắn như thế nào sẽ không sợ đâu? cái kia đối thủ là lục gia học ga, nàng dựa vào trường kỳ chậm rãi trượt xuống, che miệng. tức khắc mới kinh ngạc phát hiện chính mình đã làm ướt giấy viết thư. chất vật mà trà lau, nhưng nét mực đã vượng như khai. Nàng nghĩ nên làm cái gì bây giờ, muốn như thế nào che giấu? Không bằng nàng tiến đến mô một phong tính, nàng biết chính mình chưa viết cùng hắn giống, lại không biết hắn xem không xem đến ra tới. Nhưng là cũng không có biện pháp khác. La Nghi Ninh đứng dậy tìm bút mực, nhảy ra nghiên mực, giấy viết thư, Trâm khẩu khí, đem nguyên lai like tin triển khai bắt đầu miêu tả hắn mưu tích. Nhưng là một bên viết này phong thư, lại một bên khóc lên. Mỗi một chữ rõ ràng đều thực bình thường, Viết ra tới lại trọng như thiên kim. Cuối cùng tay run đến viết không đi xuống, nàng không thể không dừng lại nghỉ ngơi một chút, sau đó tiếp tục viết. Thê Ninh gầy yếu, trẻ nhỏ cực tiểu, thượng không nói nên lời. Mới vừa viết đến nơi đây, bên ngoài lại truyền đến ồn ào thanh âm, có tôi tớ đang nói chuyện, các lão, ngài đã trở lại. Lang nghi Ninh cuống quýt muốn đem giấy viết thư giấu đi, điệp ở ống tay háo. Người nọ không có một lát chậm trễ, đã bước vào một tới. Không cần hầu hạ, trước tiên lui hạ đi. Thanh âm mang theo bóng đêm lạnh băng, cùng nói không nên lời mỏi mệt. La thận viễn vào cửa liền thấy được nàng. hông mắt đứng ở tại chỗ nhìn hắn, hắn lại phảng phất không có nhìn đến, không thèm để ý, lập tức mà đi hướng tiểu mấy cho chính mình châm trà. La nghi ninh lập tức qua đi bưng ấm trà, vì hắn châm trà, sau đó phát hiện ấm trà đã không nhiệt. Nàng thấp giọng nói, trà đều lạnh, gọi bọn hắn đưa nhiệt vào đi. Không cần. Hắn từ nàng trong tay lấy quá ấm trà, chính mình đổ nước. Quả nhiên là lãnh. lạnh băng đến từ khẩu đến hầu sau đó la thận viễn mới hơi chút thanh tỉnh một ít hắn nhàn nhạt nói ngươi nếu là lại đây hỏi lục gia học hắn mệnh đã bảo vệ chấn động biên cương hơn 20 năm hoàng thượng lưu hắn hữu dụng sẽ không dễ dàng giết hắn nhưng hẳn là cũng vĩnh viễn sẽ không ở kinh thành ngốc đi xuống ngươi cũng đừng hỏi ta còn lại vây cánh chết chết lưu này lưu này sẽ không bỏ qua la nghi ninh như thế nào không biết hắn xa cách nàng nhẹ giọng nói ta không phải tới hỏi hắn chẳng lẽ là hỏi ta Hắn khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng tươi cười. La Nghi Ninh giữ chặt hắn ống tay áo, thanh âm có chút cầu xin, nhìn đến cẩm y địa vệ, ta tưởng ngươi, ta không biết. Đạo diễn làm ta vào cung, ta chỉ là tưởng giúp ngươi. La Thận Viễn đẩy ra tay nàng, La Nghi Ninh, ta hiện tại không muốn nghe này đó. La Nghi Ninh trầm mặc, môi hơi hơi mà run, sau đó nàng trầm dai nói, ta không thể không cứu hắn. La Thận Viễn, ta tâm đã hoàn toàn thuộc về một người khác, phân không ra khe hở cho hắn. mặc dù người kia nàng nước mắt lăn xuống tới nàng không nghĩ khóc nhưng chính là nhịn không được mặc dù người kia hắn muốn lợi dụng ta hắn muốn hại ta nhưng ta đều không thể không thích hắn ta không thể không áy náy la thận viễn ta hồi báo không dậy nổi hắn như vậy cứu ta la nghi ninh nói được quá kích động lui về phía sau đụng vào trường án thượng nước mắt giàn dua la thận viễn tựa hồ bị nàng sở xúc động hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng nửa ngày nói không nên lời một câu tới nhưng mà hắn ánh mắt lại hạ di Nhìn đến kia rơi trên mặt đất giấy viết thư. La Thận Viễn lập tức đứng lên hướng nàng đi tới, đó là cái gì? La Nghi Ninh vội vàng mà nhặt lên tới, không cần hắn nhìn đến. Nhưng La Thận Viễn đã ngăn chặn thân thể của nàng, rối tay liền đoạn. Ngươi đừng nhìn. La Nghi Ninh như thế nào có thể làm hắn nhìn đến, nhưng căn bản đánh không lại hắn sức lực. La Thận Viễn thấy nàng che giấu, càng tưởng cái gì đến không được đồ vật, thậm chí không tự chủ được mà hoài nghi, có phải hay không La Nghi Ninh cùng người khác thư từ qua lại. Như vậy tưởng tượng liền càng là muốn tới tay, môi nhấp chặt, duỗi tay liền đoạt lại đây. Nhưng đương hắn mở ra vừa thấy thời điểm, lập tức kinh ngạc. Này, ngươi đây là ở. Vẽ lại ta tin. La nghi ninh thẹn quá thành giận, bị hắn ép tới không thể động đậy, chỉ có thể nói, đều làm ngươi đừng nhìn. La thận viễn buông giấy viết thư, một tay đệ nặng nàng, một tay đem trường án thượng đồ vật đẩy ra. Quả nhiên thấy được một phong bị khóc ướp vượng mặt tin, kia mới là hắn viết. Ta đem tin lộng hỏng rồi. vốn định ta bổ thượng ngươi liền phát hiện không được la nghi ninh giải thích nói lại phát hiện hắn đột nhiên cười một tiếng sau đó nắm tay nàng la nghi ninh ngươi thật sẽ không cho rằng ta phân không ra người chữ viết cùng ta đi ai biết nàng nhìn hắn thật lâu lại hỏi ngươi không tức giận la thận viễn thở dài ta nếu là sinh ngươi khí vậy không dứt huống chi nàng vừa rồi nói những lời này đó cũng thật sự xúc động hắn chỉ cần biết rằng nàng không phải đối lục ra học động tình la thận viễn còn có cái gì hảo sinh khí Lại huống chi, nàng sát hoang đường hảo chơi, hắn khí không nổi nữa, muốn chọc giận cười. Nhưng la nghi ninh vẫn là nhìn hắn, một hai phải hắn nói ra cái nguyên cớ tới. Thôi thôi, ta thiếu ngươi bãi. Hắn ngữ khí lại có chút bất đắc dĩ, ta một ngày một đêm không có chấm mắt, không có giận ngươi, ta muốn ngủ. La nghi ninh mới cao hứng lên, gắt gao mà ôm lấy hắn. lẩm bẩm mà nói, ta nhìn đến tin thời điểm, khóc đã lâu. Ngươi về sau nhất định nói cho ta này đó, được không? Hắn chỉ là ừ một tiếng Nếu đã thành công, này tin lưu trữ cũng vô dụng La thận viễn lấy lại đây Xoa làm một đoạn, tưởng ném xuống La nghi ninh vội và ngăn cản hắn Không được, ta còn muốn muốn Nàng lại đem tin tinh tế triển bình Hảo hảo mà bỏ vào phong thư Sau đó nhét vào trong lòng ngực La thận viễn nhìn nàng xưng đến cùng hạch đảo Giống nhau đôi mắt, lại ngao đêm Thật khó coi Nhưng là càng xem càng ấm áp Giống đông ban đêm dán lên tới hong nhiệt đệm chăn Nàng mới quay đầu lại đối hắn cười nói, ta hầu hạ ngươi ngủ đi. Trong lòng chỉ có người này, rốt cuộc trang không dưới người khác. La nghi ninh nghe được chính mình thanh âm nói, từ nàng nhìn đến lá thư kia bắt đầu, từ la thận viễn vì nàng, từ bỏ sát lục ra học bắt đầu. Nay hết thảy, đều không phải do nàng tới tuyển. Nàng cũng biến thành cái kia yếu ớt người. Về sau la thận viễn nếu là muốn thương tổn nàng, hắn có thể thương tổn thật sự thâm. Bởi vì từ giờ trở đi, nàng thật sự đối hắn không hề chống cự, không hề phòng bị. Nàng nghĩ thế nhưng muốn khóc, có loại lệ nóng doanh tròng cảm giác La nghi ninh hầu hạ hắn nằm xuống La thận viễn bởi vì mỏi mệt thực mau liền ngủ rồi Nhưng là la nghi ninh dựa vào mép giường, nhìn hắn đã lâu Nàng túi đầu thân hắn mặt Đời này a, người này cuối cùng vẫn là đả động hắn Hắn thật sự thắng a nàng sẽ sợ hai mất đi Sợ hai bị từ bỏ, sợ hai hắn bị người đoạt đi Thậm chí có một ngày hắn không để ý tới nàng Nàng cũng sẽ theo sau La nghi ninh dựa vào hắn bên cạnh người lẳng lặng mà nhắm mắt lại la thận viễn ngủ say một đêm ngay kế tỉnh lại bên người đã mất nàng Rồi tay sờ tiến đệm chăn lại là một mảnh lạnh băng hắn nhíu nhíu mày lập tức mặc quần áo đứng dậy đại ra cửa sau ngẩng đầu nhìn lại mới phát hiện nàng là ôm bảo ca nhi đã ở bên ngoài chơi bảo ca nhi ngồi ở mẫu thân trên đầu gối khanh khách mà cười hắn lúc này mới thả lỏng dựa vào khung cửa nhìn kia hai mẫu tử nàng túi đầu cùng bảo ca nhi nói chuyện cũng không biết nói cái gì ngẩng đầu lại là sán lạn tươi cười Ngươi rốt cuộc tình. Có muốn ăn hay không cái gì? Sủi cảo. La thận viên nói. Thịt dê nhân cái kia. Ta đây đi cho ngươi làm. Nàng đem bảo ca nhi giao cho hắn, sau đó mang theo nha đầu đi phòng bếp. La thận viên ôm con của hắn, bảo ca nhi ở cha trong lòng ngực vặn, sau đó một cái tiểu bàn tay hổ thượng hắn cha mặt. La thận viên méo nhi tử mềm mại mặt, cư nhiên đối hắn cười cười, ngươi sớm hay muộn lạc ta trong tay, có biết hay không? Bảo ca nhi tuổi nhỏ ngây thơ. này mặt lệnh quái nhân cười cái gì đâu hắn cũng không biết tương lai dài dòng đọc sách lộ sẽ ở phụ thân uy nghiêm quản giáo hạ vượt qua la thận viện ăn đồ ăn sáng sau không lâu liền lập tức muốn đi xử lý dư lại sự hắn thửa xe ngựa đi trước trong nhà lao nhìn lục gia học lục gia học đang nằm uống trà, nửa chết nửa sống biểu tình lại rất bình tĩnh Từ hắn cứu la nghi ninh lúc sau phảng phất là giải khai nào đó khúc mắc thế nhưng so nguyên lai càng tiêu dao thân hãm lao ngục cũng không chút nào để ý Có lẽ là rốt cuộc hoàn thành nào đó thương tiếc việc đi. Là các lão lại đây a Lục gia học trào phúng mà cười cười, dùng nữ nhân làm hắn thuyết phục, hắn tự nhiên không có gì tôn kính. La thận viện đứng ở trước mặt hắn, hắn đột nhiên nhớ tới, cái này lao đã từng quan qua dương lăng. Hắn liền ở chỗ này nửa quỳ, nắm dương lăng tay nghe xong hắn cuối cùng buổi nói chuyện. Sau đó hắn quyết định, muốn cho trong thiên địa chính khí vĩnh tồn. Mặc kệ này đây cái gì phương thức, cùng thủ đoạn. ngươi trong lòng tưởng cái gì, ta đều biết. La Thận Viễn chậm rãi đi tới Lục Gia Học bên người, ngữ khí nhàn nhạt, nhạt. Cái này đã từng ở trước mặt hắn hèn mọn thanh niên, hiện tại giơ tay nhấc chân khí thế mười phần, có thẳng tới trời cao chi trí, có không hề cố kỵ sắc bén thủ đoạn. Đích xác lợi hại. Lục Gia Học cười cười, các lão không lấy nghi ninh xì hơi. La Thận Viễn nhìn hắn một cái, ngươi có biết hay không, ngươi chết là một kiện nhiều dễ dàng sự. Ngươi nếu quý trọng nàng cứu trở về tới mệnh, cũng đừng chọc giận ta. Lục Gia Học trầm mặc, Giống như lại về tới lúc trước hầu phủ con vợ lẽ trên người, hai bàn tay trắng. La thận Viễn túi xuống thân, nhìn trên người hắn thấm huyết băng vải, cười nói, yên tâm, sẽ không làm ngươi chết. Bất quá, ngươi lời này cũng đừng nghĩ đã trở lại. Ta cũng chỉ là tới gặp ngươi cuối cùng một lần, nửa tháng sau sẽ đưa ngươi đi biên quan. Đến nỗi ngươi cùng nàng chuyện quá khứ, rốt cuộc, đó chính là chuyện quá khứ. La thận Viễn đứng lên, đi ra nhà tù. Hắn cuối cùng nhẹ nhàng mà nói, lục đại nhân, tai kiến. lục gia học không nói chuyện nữa hắn nhìn đến la thận viễn biến mất mới siết chặt trong tay chuỗi ngọc bên hai là nàng thanh âm đan chéo ở nhà tủ tối tăm ánh sáng chung như cảnh xuân tươi đẹp lục gia học ngươi vì cái gì cưới ta a lục gia học vì cái gì cười ta tự khó coi a hoa quỳnh có cái gì đẹp lục gia học ngươi ôm trở về cậu thật xấu a cuối cùng cái kia thanh âm là có đau hay không lục gia học có đau hay không hắn nhắm mắt lại khoe miệng lộ ra nhàn nhạt tươi cười Đào A, La nghi ninh. Hai tháng xuân phong thừa kéo, trong viện tuyết động đã sớm dung, ao nhỏ thủy chậm dãi trường cao. Đầu xuân la sen dài quá mới tinh tiêm mầm, màu đỏ nhạt trồi non. Ngồi ở vú nuôi trong lòng ngực bảo ca nhi, rỗi dài tay đi bắt rũ xuống tới phất liễu, bắt một phen trồi non, quay đầu lại phủng cấp nghi ninh xem, nương nương, nương nương. La nghi ninh đem hắn ôm lại đây, sờ sờ hắn phía sau lưng, không có da mồ hôi. Nàng nhìn trước mắt xuân sắc giật mình. Cung biến kết quả rốt cuộc xuống dưới. chu ứng hưu bị chém đầu hoàng hậu bị phế tam hoàng tử giam cầm đại hoàng tử thành công mà bước lên ngôi vị hoàng đế hoàng thượng quả nhiên không có sát lục gia học mà là liền biếm số cấp làm hắn xa phó tương đối xa xôi sóc châu vệ nhậm chức quan nhà tản dưỡng thương một tháng liền lập tức đưa đi sóc châu vệ nói là chức quan nhà tản kỳ thật la thận viễn tự mình phái người giám thị có lẽ có một ngày ngoại tộc xâm lấn hắn vẫn là sẽ biến thành cái kia quyền khuynh thiên hạ lục đô đốc nếu không có Hoàng thượng sẽ vẫn luôn đè nặng hắn, hơn nữa vĩnh viễn sẽ không tấn trước. Dị tộc bất diệt, lục gia học một ngày sẽ không chết. La nghi ninh đột nhiên tỉnh ngộ đạo lý này. Bởi vì tại đây mặt trên, thật sự không ai có thể so đến quá hắn. Nàng nghĩ đến lục gia học chỉ có thể cho mặc, thua thiệt hắn còn không rõ, này cũng coi như là cuối cùng giúp hắn. Hy vọng hắn ở biên quan quá đến hảo chút, so ở kinh thành hảo là được. So nàng ở thời điểm hảo. Chính Lang vì không liên lụy gia tộc, tự động đầu đầu. Hoàng đế vì tiết hận, đánh giết một đại ba người, hiện tại tiêu khí đảo cũng hòa thuận. Trình lang biếm vì thứ dân, hắn ngược lại không thèm để ý cái này, đi theo trình đại lao ra đi Hàng Châu làm buôn bán. Còn tới nhìn lang nghi ninh, hai tử, cấp bảo ca nhi để lại lễ vật, bất quá đều bị bảo ca nhi hắn cha ném vào nhà kho, vinh không được mở ra. Hắn lập rời đi bắt trực lệ thời điểm, còn từ bên ngoài ôm một cái ba tuổi đại hài tử trở về. Ta huẩn tự nhìn đến đứa bé kia lúc sau. Liền không còn có ở bên ngoài nhắc tới quá hải tử việc này. Nội tâm rất nhiều tư vị, chỉ có chính mình mới biết được. Tự cung biến một chuyện sau, La Thận Viễn hiện tại ở trong chiều hết sức quan trọng. Chẳng qua hắn cùng ông Viễn xem như đối lập, cùng ông Viễn đấu, còn không biết khi nào mới là cái cuối. Biển dừng như ngồi ở La Nghi Ninh phía sau, lôi kéo La Nghi Ninh tay. La Nghi Ninh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, liền nghe được hỏi nàng, ngươi chừng nào thì nói cho hắn. Chờ hắn trở về rồi nói sau. La nghi ninh đem loạn nhảy bảo ca nhi giao cho nhũ mẫu, nàng căn bản không đổi, mới hai tháng đâu. Biển dừng như nhìn nàng kia bụng nhỏ, sâu kín mà thở dài, người này cái bụng nếu là lại nhảy ra một cái tiểu tử tới, la Tam đã có thể đau đầu, đoạt dương người thêm một cái, mau đầu tiểu tử thêm một cái, nhưng không có khuê nữ chi kỷ a. Bảo ca nhi gần nhất học nói chuyện, thực hưng phấn mà vỗ tay nói, cha, đau đầu. Biển dừng như bị hắn đậu đến thẳng nhạc, điểm hắn cái chán, ai ra, người cao hứng đâu. Bên ngoài các lão lại đã trở lại, mới vừa xử lý xong chu ứng hưu vây cánh dương nghiệt, hắn thả mệt đâu Sau khi trở về Nghi Ninh cho hắn thượng trà, cùng hắn hàn huyên một đồng lớn, La Thận Viễn có một câu không một câu mà cùng nàng nói chuyện, khả năng ở tự hỏi. Nghi Ninh cuối cùng mới nói, Nga, đúng rồi, có chuyện này muốn nói cho ngươi. La Thận Viễn ngẩng đầu, ân rốt cuộc hoàn hồn đi. La Nghi Ninh nói, ngươi nhi tử khả năng phải có đệ đệ hoặc muội muội Kỳ thật mới hai tháng. Nếu không phải gần nhất Bảo Ca Nhi muốn ăn không phân chấn, cho hắn thỉnh đại phu nhìn, nàng cũng không biết. Nhưng là cùng hắn chia sẻ tin tức thời điểm, khoe miệng vẫn là không ngừng hướng lên trên tiểu. La Thận Viễn đốn một lát, đã lâu mới nói, "Nga, kia làm bà tử cho ngươi làm chút ăn ngon, đồ ăn muốn đổi kịp." La Nghi Ninh nhìn hắn, "Sau đó đâu?" "Sau đó?" "Hảo Hảo dưỡng thai không cần đi lại a." La Thận Viễn tiếp tục nói, sau đó hắn buông thư, chuẩn bị vào phòng chung thay quần áo. Kết quả quá môn hạm thời điểm, hắn lại bị ngạch cửa cấp vướng một chút nghe được nàng ở phía sau nhẹ nhàng tiếng cười la thận viễn ngay từ đầu cũng bực mặt sau thế nhưng đi theo nợ nụ cười la thận viễn thay đổi quần áo ra tới nàng mang theo bảo ca nhi ở uống nước nói với hắn phụ thân viết thư lại đây nói về sau làm bảo ca nhi đi vệ sở tập võ ngươi gặp qua cái nào các lao nhi tử là tướng quân la thận viễn thay đổi thân thường phục ở bên người nàng ngồi xuống quả thực là hồi nháo la nghi ninh lại dựa thượng hắn chân sau đó nhắm hai mắt lại La thận viễn còn có việc phải làm, nàng lại nói, ai, ngươi làm ta dựa trong chốc lát đi. tối hôm qua bị tiểu tử này lăn lộn một đêm, mệt mỏi quá. a. Hắn tự nhiên không nói gì thêm, thả lỏng thân thể làm nàng dựa vào chính mình. Lại trong chốc lát đi xem, mẫu tử nhị. Có lẽ là ba người, đều ngủ rồi. dựa vào hắn, lẳng lặng. La thận viễn mới lộ ra nhàn nhạt tươi cười, một lớn một nhỏ mặt. Nhìn cái gì mỏi mệt đều không có, như vậy lẳng lặng, thật tốt. La ra ngoài cửa. Có người tự ngàn dặm mà hồi, nhân ra dùng mã kéo xe, hắn lại dùng chính là lửa. Hắn tử xe lửa thượng nhảy xuống. Tuy rằng đã phơi đến đen tùi lùi, nhưng hắn vẫn là kiên trì mở ra quạt xếp, che đậy hư vô thái dương. Nhìn la ra cao cao môn mái, cảm thán, ai, đương các lao chính là không giống nhau. La thận viễn một tháng trước khiến cho hắn hồi kinh báo cáo công tác, vừa lúc tháng trước, hắn lại hiện tại mới gấp trở về. Trên đường lửa cáo kinh A, Lâm Mậu tuy tùng vài bước tiến lên gõ vang cửa phòng Không đợi gã sai vật nói chuyện, Lâm Mậu liền cười một tiếng, mở cửa, thanh thiên đại lao ra tới bái phòng. La nghi ninh thế nhưng cả người run lên, sau đó tử trong ngộng tỉnh lại. Về sau nhật tử càng có đến náo nhiệt. Chương 197 cuối cùng chương. Chương 197. Sắc trời mơ hồ mà định, tảng sáng kim quang sái hướng đại địa, Chiếu tiến tử cấm thành mỗi cái góc, hỗn loạn huyết tinh, mọi mệnh thống khổ những cái đó sự. Cuối cùng đều ở ngông lung kim quang trùng, bị nhu hòa.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 La nghi ninh thế nhưng cả người run lên, sau đó tử trong ngộng tỉnh lại. Về sau nhật tử, càng có đến náo nhiệt. mươi 198 phiên ngoại, thủ phụ dưỡng nhi công lược. Phiên ngoại, thủ phụ dưỡng nhi công lược. La hãn, tuổi mụ 13. Đương kim nội các thủ phụ là thận viễn đích trưởng tử. Thân là đích trưởng tử, trong nhà quy củ nghiêm ngặt, đối hắn yêu cầu cũng phá lệ nghiêm khắc. Từ 3 tuổi khởi liền không thể cùng mẫu thân cùng ở, từ nhũ mẫu mang theo khác cư bên viện. Từ 6 tuổi khởi dọn ra tiền viện. cùng nội viện ngăn cách la hắn nhớ rõ chính mình lúc còn rất nhỏ còn cùng mẫu thân thực thân cận thích dán nàng ôm nàng trên người nàng lại mềm mại sau lại từ trước viện dọn ly lúc sau phụ thân thỉnh tây tịch dạy hắn đọc sách hắn mỗi ngày thiền không lượng liền khởi tới rồi giữa trưa lại đi nội viện cho mẫu thân tổ mẫu thỉnh một lần an mai cho đến buổi tối mới có thể nghỉ tạm cùng mẫu thân chi gian quan hệ liền phai nhạt từ nhỏ hầu hạ hắn nũ mẫu kêu thu nương chưa to không biết thấy hắn mỗi ngày dậy sớm không chuẩn khi Thế nhưng đi chợ mua chỉ gà trống trở về dưỡng ở trong sân. Phụ thân có thứ tiến hắn trong viện, nhìn đến một con vinh váo tự đắc gà trống nhìn chằm chằm hắn, khỏe miệng hơi chịu. Là ai ở đại thiếu gia trong viện dưỡng gà? Thu nương thức nốc, lao ra, ta dưỡng tới kêu thiếu gia dậy sớm. la hắn rõ ràng nhìn đến cha có điểm bất đắc dĩ, trong nhà có lẩu khắc tính giờ. Thu nương a một tiếng, không thể dưỡng gà sao? Không thể. Phụ thân nói, thu nương chỉ có thể đem gà dịch đi dãy nhà sau dưỡng Gà trống vẫn là thích dạo tới dạo lui đi đến tiền viện tới. Phu thân thấy được thế nhưng không lại nói quá cái gì. La hắn cũng thích này chỉ gà trống, bởi vì hắn khi còn nhỏ cũng không có khác bạn chơi cùng, hắn đến có đích trưởng tôn uy nghiêm. Có đôi khi hắn sờ soạn hậu viện, đem gà ôm vào trong ngực, sờ nó mau, trong miệng niệm, gà nga, gà trống. Gà trống dưỡng chín đảo cũng không mổ hắn, ngược lại lười nhắc mà đem đầu xúc xuống dưới, lông chim xúc thành một đoàn cầu. La Hãn gà ở hắn tám tuổi năm ấy đã chết. Ngày đó phụ thân muốn nghe hắn bối kinh thi, hắn ở phụ thân trong thư phòng, biên bối biên khóc. Phụ thân nhìn hài tử khụt khịt, hỏi hắn, làm sao vậy? La hắn cảm thấy nam tử hắn đại trợ phu, vì một con gà khóc quá mất mặt. Thút tha thút thít nói không nên lời vì cái gì, chỉ là lắc đầu. Ngược lại làm phụ thân càng nhũ mày, ngươi làm ra này do dự tư thái làm cái gì? Có chuyện gì liền nói ra tới. La hắn tưởng nhịn xuống không khóc, ngược lại càng khóc càng lợi hại. Phụ thân liền nghiêng người đối tùy tùng nói. cho hắn đoan một đĩa quả mơ đường tới la hắn khi còn nhỏ bối thư là nghi ninh giáo bối một đầu cấp một viên quả mơ đường sau lại phụ thân gặp được tịch thu sở hữu quả mơ đường về sau phàm là hắn khóc đều lấy cái này tới hống theo sau phụ thân phất tay nói dẫn hắn đi hắn mẫu thân nơi đó la hắn bị quản sự lanh đến la nghi ninh nơi đó để đệ đi ông ngoại ra chơi la nghi ninh tự cấp phụ thân làm giày nhìn đến hắn khóc vội đem hắn ôm chầm đi ôn nhu hướng hắn bảo ca nhi như thế nào khóc lạc. la hắn rất ít lại nghe được người khác kêu hắn bảo ca nhi từ hắn đi ngoại viện trụ lúc sau phụ thân liền rất ít làm hắn tái kiến mẫu thân hắn ôm lấy mẫu thân eo khóc lớn nói mẫu thân bảo ca nhi đọc sách mệt mỏi quá kia hôm nay liền không đọc sách la nghi ninh nhìn đến hài tử khóc tâm bị xoa thành một đoàn nàng dẫn hắn làm ăn dẫn hắn chơi chơi hai tử lăn lộn đủ rồi rốt cuộc không hề khó chịu nhưng là an vả mẫu thân bên người ủ rũ nổi lên la nghi ninh làm hắn ngủ ở chính mình bên người la hắn ngủ còn bắt lấy chính mình mẫu thân góc áo quyến luyến mà dựa vào nàng chỉ cần ngủ ở mẫu thân bên người liền đã quên hết thẻ đau khổ giống như ngoại giới hết thẻ đều có người cho ngươi ngăn cản là nhất ấm áp địa phương la thận viễn hạ chiều trở về nhìn đến nhi tử chiếm chính mình vị trí la nghi ninh tiến lên đi cho hắn thoát cách mang nhìn xem hiện giờ thủ phụ đại nhân nói với hắn ngươi hôm nay đảo trở về đến sớm đại hoàng tử kế vị lúc sau La thận viễn độc trưởng quyền to, nhưng cũng mỗi ngày bận tối mày tối mặt. tia tiểu tử sao còn ở chỗ này ngủ hạ? La thận viễn như mày. Ta còn tưởng cùng ngươi nói việc này. La nghi ninh làm hắn ngồi xuống, cho hắn châm trà, bảo ca nhi mới 18 tuổi, ngươi nối hắn chưa chắc quá nghiêm khắc. Ngươi giống hắn lớn như vậy thời điểm, cũng không có như vậy nghiêm khắc ga có thể thả lòng chút, hài tử thiên tính tổng phải có. Hắn cùng ta không giống nhau. La thận viễn biên uống trà biên lắc đầu, hắn là ta đích trưởng tử, tất cả mọi người nhìn hắn. Ta nếu không ép tới hắn trọng chút, về sau sớm hay muộn sẽ phế. Rốt cuộc La Thận Viễn chỉ có một. La Nghi Ninh thấy hắn cái chán kia vài đạo văn so mấy năm trước càng sâu chút, là sầu đến càng nhiều. Tưởng sở trường đi cho hắn mặt bình. La Thận Viễn bắt được tay nàng, nhẹ giọng nói, làm sao vậy? Nếu không phải có trọng sinh, nàng như thế nào ngộ được với hắn, trở thành cái kia làm bạn ở hắn bên người người. Mấy năm nay thấy hắn càng ngày càng lợi hại, quyền thế càng lúc càng lớn, trong lòng cân nhắc liền càng ngày càng nặng. La Nghi Ninh cười nói, ngươi ngày thường luôn là nghi đến nhiều, tự hỏi đến quá nhiều, khiến người mệt mỏi. Hắn trầm mặc một lát, thế nhưng cười nói, Nghi Ninh, một sự kiện từ ta trong lòng quá, nó bất luận cái gì phương diện cũng đã cân nhắc chu toàn. Mặc dù là ta không nghĩ suy nghĩ, nhưng cũng không chế không được. La Nghi Ninh nhìn hắn, nói, ngươi nằm xuống tới. La Thận Viễn không biết nàng muốn làm cái gì, theo lời nằm xuống. Lại nghe được nàng nói, nhắm mắt lại, sau đó một đôi lạnh lẽo tay đặt ở hắn huyệt thái dương hai sườn nàng nhẹ nhàng mà cho hắn xoa ấn ta đi theo từ bà từ học có thể thư hoan kinh lạc ngươi ngày gần đây thường xuyên đau đầu thả lỏng một ít ngươi thường nói thình thâm bất tỏ tuệ cực tất thương ngươi như vậy thông minh sao được á nàng nói chuyện thời điểm thanh âm lược hạ thấp chút ôn lương hơi thở phất ở bên hai. muốn đừng như vậy thông minh mới hảo thình thâm bất tỏ tuệ cực tất thương hắn đều chiếm toàn a nghĩ đến đây la nghi ninh không có nói nữa Nàng lẳng lặng mà nhìn cái này nằm ở nàng trên đùi nam nhân. Phụ thân lần trước ở biên cương phát muối dẫn thời điểm nháo ra đại phiền thoái, nếu không phải hắn che chở, xử lý vận tác, sợ anh quốc công phủ sẽ bởi vậy mà có một hồi đại hạo kiếp. Sinh thật ca nhi thời điểm, hắn nếu là không ở bên người, sợ nàng sớm bị bà đỡ cấp trì hoãn. Còn có triều đình, còn có vô số quốc sự, lê dân ba cánh. Còn có nàng, còn có hài tử, còn có la gia. Như thế trầm trọng, nàng để tay lên ngực tự hỏi. Nếu là nàng ở hắn vị trí thượng sẽ thế nào? Ở cái kia vị trí không có người giúp được hắn, mỗi một bước đều có khả năng đi sai bước nhầm, cố mới cẩn thận suy tư, vạn sự chu toàn. Nàng có thể làm cũng chỉ là ở hắn về nhà thời điểm, có cái thả lỏng địa phương, có thể không hề phòng bị mà ngủ. Hiện giờ, hắn còn không phải là không hề phòng bị, thả lỏng mà nằm ở nàng trong lòng được sao. Nay một đời hắn rõ ràng so kiếp trước càng để ý ba cánh, có lẽ là từ vị cùng dương lăng đối hắn ảnh hưởng. Hắn ở tân chính trung cân nhắc, tự hỏi. Không phải không có đạp sai thời điểm, rốt cuộc con đường phía trước là không biết. Nàng đôi khi nhìn hắn ở thư phòng viết chữ bóng dáng, lại có loại kính ngưỡng cảm giác. Thấy hắn đã ngủ say, la nghi ninh cúi đầu ở hắn hơi như mảy thượng hôn một cái. Hai phụ tử giờ phút này đều nằm ở nàng trong phòng, nàng dứt khoát cầm quyển sách tới xem. Trong chốc lát la hắn tỉnh, xoa đôi mắt từ trên giường xuống dưới, nhìn đến phụ thân chính ngủ ở mẫu thân trên đầu gối, hắn có điểm không cao hứng Phụ thân mỗi ngày bá chiếm mẫu thân, thật vất vả hắn có thể bị đưa về tới một ngày, thế nhưng cũng là hắn ngủ ở mẫu thân trong lòng ngực, hắn một người lẻ loi ngủ ở trên giường. Nhưng la Hãn lại không dám khóc náo, khi còn nhỏ hắn bởi vậy khóc náo, phụ thân sẽ phạt hắn chép sách bắn tên, lại như thế nào khóc cũng vô dụng. Phi đem la Hãn cái này dính người hư tật xấu cấp sửa đổi tới. tám tuổi la Hãn chỉ là thực khắc chế mà đứng ở la nghi ninh bên người, lôi kéo nàng ống tay háo, nhỏ giọng nói, mẫu thân, ta muốn ăn bánh. phục lại bỏ thêm câu ngươi làm bánh la hãn tiểu bằng hữu đem sở hữu bột mì mì loại đồ ăn xương là bánh mà 8 tuổi la hãn tiểu bằng hữu đã nắm giữ một môn tên là dương đông kích tây quan trọng kỹ năng này ở hắn ngày sau sinh hoạt học tập trung tướng phát huy rất lớn tác dụng la nghi ninh hôm nay đối hắn vô điều kiện thuận theo nhi tử muốn ăn bánh vậy làm nàng sơ sơ hài từ đầu tiểu tâm mà dịch cái rổ thận viễn đứng dậy đi phòng bếp bụi bột la nghi ninh rời khỏi sau la thận viễn mở mắt La Hãn nhẹ giọng nói, phụ thân, người giả bộ ngủ. Thưởng thụ thê nhu tình, như thế nào có thể không chàng một phen. La thận viên không cảm thấy có cái gì, cười cũng sờ sờ nhi từ đầu, tới, hắn ca cùng ta lại đây. Phụ thân hôm nay giáo ngươi đọc binh pháp tôn tử sau đó hắn bỏ thêm một câu, bối không xong không được ăn bánh. Chờ la nghi ninh ở phòng bếp vội đến khí thế ngất trời, rốt cuộc đem trừng tốt táo bánh bưng lên bàn thời điểm. La Hãn tiểu bằng hữu ngồi ở án thư trước, có nể nếp mà bối 36 kế. Lại không ăn cái gì liền lệnh la nghi ninh muốn cho nhi tử ăn trước đồ vật, rốt cuộc nàng vất vả ban ngày trương ra tới. Tuy rằng hương vị giống nhau, xa không bằng đầu bếp nữ làm, không biết la hán đến tuột cùng vì cái gì thích ăn. Lệnh thì lại thế nào, hắn còn ăn không được lệnh. La thận viên ngữ khí bình đạm, kéo nghi ninh tay, đi thôi, ta bồi ngươi đi cho mẫu thân thỉnh an. Không khỏi phân trần, nắm nghi ninh ra cửa. La hán tiểu bằng hưu bối đến giá cắm đến thượng nguyên cây ngọn đến tiêu xong, mới đem chỉnh quyển sách bối số dưới. bánh tự nhiên là đã lạnh thấu mẫu thân cũng đã không có chỉ có một thất đong đưa ánh đến bóng dáng la hãn tiểu bằng hữu trong lòng không tự chủ được mà hiện lên một cái tử lòng dạ hẹp hòi hắn liền chưa thấy qua tâm nhãn so với chính mình cha còn nhỏ người trả thù tâm quá nặng la hãn tiểu bằng hữu xoa xoa khỏe mắt gầm lạnh leo táo bánh tiếp tục đối thư Tam tuổi la hãn tiểu bằng hữu minh bạch một đạo lý không cần cùng cha đoạt bất cứ thứ gì đoạt bất quá bốn năm qua đi La hãn thân cao sinh trưởng tốt, thực mau liền lướt qua La Nghi Ninh, thành một người thiếu niên, mà hắn cùng Nghi Ninh tri dàn quan hệ, tắc không có khi còn nhỏ như vậy thân cận. Hắn mới từ quốc tử dám đọc sách trở về, phong trần mệt mỏi, hắn kia còn mới vừa trường nha muội muội dựa vào mẫu thân trong lòng ngực, tám môn nam hoa lớn lên giống La Thận Viễn liền thôi, nữ hoa cũng giống nàng cha, bọc kiện hồng nhạt lụa áo, ôm chân gặm, nha nha mà cười ngây ngô, mẫu thân hồi lâu chưa thấy được hắn, tưởng đứng lên ôm một cái hắn. Nhưng đỉnh đầu có mội mội không có phương tiện. Nàng chỉ có thể cười cười, có chút kích động mà nói, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Phụ thân ngươi ở thư phòng chờ ngươi qua đi. Hai tử đối nàng so nguyên lai like xa cách chút, nàng là biết đến. la hắn có lễ mà gật đầu, chờ ta đi trở về phụ thân, lại đến hướng ngải thỉnh an. Hắn đi bước một mà đi xa, nghĩ đến mâu thân kia trong lòng ngực tinh bột nắm, tâm đang nhỏ máu. Đoạt bất quá lao cha, cũng đoạt bất quá không hiểu chuyện muội muội Nhưng thật ra nhị đệ càng thích dơ đao múa kiếm, đi theo ông ngoại đi nhậm thượng, trong nhà hắn cùng ông ngoại thân cận nhất. La Hãn Đảo cũng thích Ngụy Đình cứu cứu, lại không rảnh đi xem hắn. Hắn là đích trưởng tử, đến gánh vác La gia trách nhiệm, La gia tương lai, đây là phụ thân cho hắn mong đợi. Cho nên khác sự liền về sau rồi nói sau. Hắn lại không phải cái hài tử, mẫu thân tự nhiên sẽ càng ngày càng không quan trọng đi. La Hãn thở dài một tiếng. Dù sao phụ thân đối này là thực vừa lòng. Chương 199 phiên ngoại nhị trình lang cùng nàng chương 199, giá lạnh vào đông trình tứ thái thái trong phòng đốt địa long nho nhỏ trình lang là bị bà tử dắt đến tứ thái thái phòng ngoại hắn còn không có đến gần liền nhìn đến thân hình đơn bạc mẫu thân quỷ gối trình tứ thái thái trước cửa mẫu thân lớn lên thật xinh đẹp huyền chuyển nhẹ nhàng doanh ánh mắt môi lại mỏng lại mềm giống cánh hoa giống nhau như vậy đẹp tựa như nhân ra nói như vậy linh khí mười phần chỉ là buông xuống đầu không rên một tiếng trình lang túm chặt bà tử tay Tiêu bà tử vỗ nhẹ nhẹ một chút mu bàn tay, lang ca nhi, mau đi ôm nương tử khóc. Phụ thân ngươi ở bên trong, chỉ chốc lát sau liền nghe được. Trình lang chấp trước mắt, hắn thanh nộn khuôn mặt nhỏ như mẫu thân giống nhau đẹp. Hắn nhỏ giọng hỏi, Mama, ma, di nương vì cái gì bị phạt quỷ a? Nương tử lại như thế nào cũng là ninh viễn hầu phủ ra tới thư nữ bà tử từ từ thở dài. Ninh viễn hầu phủ thư nữ nhưng qua đi, ai có thể quản được đến nơi đây tới, tuy trong phủ còn có cái huynh đệ nâng đỡ nàng. Nhưng kia huynh đệ cũng là cái không có gì dùng, nhân gia trình ra nửa điểm không phong nhãn. Lời này nói nàng chính mình đều trột dạ. người di nương là đàng hoàng sinh tới, lại như thế nào cũng là quý thiếp. Không giống kia chờ có thể tùy y đánh chửi bán đi thiện thiếp, nếu không phải phạm vào thất suất chi tội, hà tất bị phạt quỳ. Bà tử thấp giọng nói, ngươi chỉ lo tiến lên đi khóc, đem phụ thân ngươi tâm khóc mềm, nương tử cũng đã bị tha thứ dứt lời bà tử lại lầu bầu lên. Đại khái là, ai lại không thích mỹ nhân đâu. Sáu tuổi đại Tiểu Trình lang chậm rãi tiến lên, sợ hãi, hắn không biết nên như thế nào mới có thể đem phụ thân tâm khóc mềm, đứng một lát lại khóc không được, mờ mịt mà nhìn phía trước. tiêu bà tử đi lên trước tới, thẳng than vô dụng, dỗi tay liền ở hắn tay nhỏ trên cánh tay dùng sức một ninh. Ngày đông ra rét hạ, áo đông bao Tiểu hài tử ra thịt non mịn, một ninh liền sinh đau. Tiểu Trình lang rốt của qua một tiếng khóc ra tới. Bà tử cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, không phải nàng tâm tàn nhẫn. Nếu thật là không có nương. Đứa nhỏ này ở trình ra còn không bị ăn tươi nuốt sống. Tuy rằng cái này nương đối hắn. Xa cách, nhưng tổng vẫn phải có hảo. Hai tử tiếng khóc cuối cùng là hấp dẫn trong phòng người chú ý. Lục di nương lại là đôi mắt đều không nâng, chấp nhất mà nhìn bên trong cánh cửa. Bà tử nhìn kia nói cô độc quật cường thân ảnh, trong lòng như vậy như vậy tư vị. Ngốc, xuẩn. Nàng một cái hầu phủ thứ nữ, tuy chịu không nổi sủng. Nhưng gả cái ân thực nhân ra làm bình thê luôn là tốt. Lại cứ chính là thích cái có thế thất. Lại cứ lại cô độc lại quật cường, thời trẻ trình tam lão ra còn yêu thương nàng, mấy năm nay mỹ nhân nhìn chán vị cũng liền như vậy hồi sự. Nàng nếu là có cái như vậy sinh ra, quá đến không biết so nàng hảo nhiều ít đi. Không phải ngốc vẫn là cái gì. Ai ngờ này khóc vài tiếng, bên trong cánh cửa trước ra tới không phải trình tam láo ra, mà là cái tiểu mập mạc, so tiểu trình lang đại một tuổi, lại so với hắn cao một cái đầu. ăn mặc thật dày bọc mau biên lụa tơ tàm áo, hát lụa quần, mang ra hổ sáu ăn ngũ. Cùng trình lang đơn bạc so, hắn bọc đến cùng cầu giống nhau. Kia tiểu mập mạp mặt lộ vẻ hung ác, băng thiên tuyết địa, hắn thở ra tất cả đều là bạch khí. Hắn tiến lên đối với tiểu trình lang liền đạp một chân, trong miệng la hét, ta làm người khóc. Làm người khóc. Xào chết người. Dây đế đứng tuyết, tiểu trình lang hai hạ đã bị đá đổ, dính tuyết thủng đế lạnh như băng mà đẻ ở hắn trên mặt. Hắn khóc đến lớn hơn nữa thanh, tuyết địa lại lãnh, hắn không được mà dãy ruột. Bà tử trước không có quảng nhìn đến phòng trong lại đi ra một chuỗi bóng người mới vội tiến lên đi kéo ta nhị thiếu ra tứ thiếu ra thân thể vừa vặn nhưng đánh không được a bước nhanh đi ở phía trước kia nam tử vừa thấy cảnh này sắc mặt hắc thành một mảnh chính thân ngươi cho ta dừng tay ai dạy ngươi quy củ còn dám đánh đệ đệ lại có cái mỹ phụ nhân đi theo phía sau xem nam tử muốn đi đánh chính mình nhị tử đau lòng đến thằng tê lão gia ra thân ca nhi bất quá là hài tử không hiểu chuyện cùng đệ đệ đùa giỡn thân ca nhi Mau đem đệ đệ nâng dậy tới, cùng cha nhận sai. Ở tiểu trình lang trong mắt, này hết thảy đều thực hỗn loạn, thật nhiều người đang nói chuyện. Phu thân động giận đem tiểu mập mạp nhị ca kéo qua đi, lại bởi vì trình tam phu nhân ngăn trở, hơn nữa nghe tin tới rồi trình lao phu nhân hộ tôn, nắm tay nhéo nửa ngày cũng không hạ thủ được. Hắn di nương tự nhiên không cần lại phạt quỳ, mà hắn đâu. Hắn chỉ nhớ rõ đạp lên trên mặt hắn, lạnh như băng mang tuyết giải. Chờ trở về chính mình tiểu viện tử. Lục Di Nương ngồi ở bên cạnh bàn uống trà, nàng đang ở gian dạy bà tử, ai làm ngươi dẫn hắn quá khứ, mất mặt xấu hổ. Bà tử nói, Di Nương, nếu không phải như vậy, ngày này thân mình đều phải quỳ phế. Ta chính là quỳ phế đi, cũng không hướng kia tiện phụ cúi đầu. Lục Di Nương lạnh lùng mà nói, kia tiện phụ ở tung lang trước mặt chửi đối ta, lượng ta là cái thiếp không bằng nàng. Bà tử trong lòng ám đạo, ngươi vốn chính là cái không bằng nàng thiếp. Nhưng lời này cho nàng một trăm lá gan nàng cũng không dám nói. Nàng muốn dựa lục di nương kiếm cơm ăn, vô luận như thế nào, vị này di nương vẫn là hầu phủ thứ nữ, còn sinh cái nam hải chỉ cần nàng chính mình không đi phạm linh ai sẽ đến khó xử nàng. Tổng so với kia chút cả ngày vâng vâng dạ dạ, sợ họa trời giáng tiện tiếp khá hơn nhiều. Nàng kiên nhẫn mà vòng quanh phần con khuyên lục di nương, hai người nói nhỏ lên. Mà cái kia bệnh nặng mới khỏi, bị đánh một đốn, bụng đói kêu vang đến bây giờ còn không có ăn cơm hài tử, nhưng không ai quản. Chính lang cảm thấy nghe được thanh âm dần dần mơ hồ lên, bà tử, di nương đều biến thành hư ảnh. Sau lại hắn vừa mệt vừa đói, liền như vậy cuộn tròn ở thiêu đến quá nhiệt đầu giường đất thượng, hôn mê đi qua. Hắn hỗn loạn mà nghe được những người đó nói chuyện, tung lang, nếu không phải nhị thiếu gia kia một đốn tay đấm chân đá, ta lang ca nhi như thế nào sẽ sốt cao không lùi. Nhị thiếu gia chuyện gì đều không có, ta lang ca nhi liền như vậy thiêu choáng váng nhưng làm sao bây giờ. Ta liền như vậy một cái hài nhi. Này khóc thút thít thanh âm thế nhưng là hắn di nương thanh âm. Trình lang mở mịt mà mở mắt ra, nhìn đến có cái tiểu nha đầu quỷ gối hắn trước giường, đang ở uy hắn uống dược. Theo sau phụ thân đánh nhịp định rồi chủ ý, kia tiểu tử phạt một đồn roi, mà lục di nương đâu, nàng được đến một lần về nhà mẹ đẻ cơ hội. Thiếp thất là không có nhà mẹ đẻ, nhưng ai làm lục di nương là từ hầu phủ ra tới đâu, ai làm lục di nương bị hủy khuất đâu. Về nhà mẹ đẻ đâu, chính là hướng trình tam thái thái thị uy, lục di nương thực vui mừng Lại lần nữa bệnh nặng mới khỏi tiểu trình lang, đã bị bế lên xe ngựa, đi theo di nương cùng đi ninh viễn hậu phủ. Hắn biết chính mình ở ninh viễn hậu phủ có cái cứu cứu, cứu cứu mới vừa cưới thê. Đây đều là bà tử nói cho hắn. Hắn không biết ninh viễn hậu phủ là thế nào, sẽ có người đánh hắn sao? Hắn sẽ sinh bệnh sao? Sinh bệnh thật là khó chịu a. Bà tử ôm hắn xuống xe ngựa, các nàng lánh hắn xuyên qua một mảnh tiểu rừng trúc, lại xuyên qua một mảnh tịch mai thạch kính, bị lánh vào cửa. Hầu phủ tự nhiên so với bọn hắn tiểu viện rộng mở sáng ngời đến nhiều, hắn nhìn đến nàng đứng ở cửa chờ bọn họ. Nàng xuyên kiện phấn nền bạch lan trường áo ngoài, mặc lam sắc chọn tuyến váy, bên hông treo ba bốn túi thơm. Cười tùng tịm, nàng cười rộ lên thời điểm má trái có cái má lúng đồng tiền, chỉ có một bên có. Không cười còn có vẻ đoan trang, cười rộ lên chỉ có một bên má lúng đồng tiền, có vẻ tuổi rất nhỏ. Đây là A-Lang đi. Nàng rôi tay tới ôm hắn. Trình lang chôn tránh không kịp, bị nàng ôm đầy cõi lòng Nàng hẳn là ở phòng trong nướng đã lâu hỏa, trên người có than hỏa hương vị, giống bị một cái đại lò sưởi cấp ôm lấy. Trường tay đại lò sưởi, Trình Lang nháy mắt to xem nàng, phát hiện nàng cũng nhìn chính mình, đồng phát ra kinh ngạc cảm thán thanh, thật xinh đẹp hài tử a. Chưa từng có người khen quá hắn xinh đẹp. Trình Tam Thái Thái xem hắn liền lộ ra ba phần lãnh, mà di nương đầu, một lòng đều bổ nhào vào phụ thân trên người đi. Khách hạ nhân càng không dám khen một cái thiếu gia xinh đẹp, nàng thích xinh đẹp hải tử. Tiểu trình lang lớn lên cùng bút bê xứ giống nhau, còn có chút bệnh chẳng bạch, thật là đẹp mắt. Thật muốn dưỡng, đem hắn trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, ăn mặc đều hảo hảo, dưỡng đến béo đô đô. Đó là trình lang lần đầu tiên nhìn đến lang nghi ninh. Người này, lang nghi ninh. Lang nghi ninh. Ngay sau nghi đến, tên bách chuyển thiên hồi, trầm ám với đáy lòng, cả đời đều không thể từ người này nơi này giải thoát. Lục di nương muốn đi tìm huynh đệ nói chuyện, đem tiểu trình lang lưu tại nàng nơi này. Nghi ninh xem đứa nhỏ này gầy gầy, nhút nhát sợ sệt, ăn mặc cũng không tốt. Đau lòng cực kỳ, như vậy hải tử nếu là nàng dưỡng, không biết có thể dưỡng đến thật tốt. Nàng lấy thức ăn tới đầu hắn ăn, đem hải tử ngoạn ý nhi cho hắn chơi, tiểu trình lang đều không nói lời nào. Nàng vì thế đem hắn ôm vào trong ngực, cho hắn đọc sách thượng truyện xưa. Nha! Bị đại lò sưởi ôm vào trong ngực, đại lò sưởi hương hương. Tiểu trình lang cả người căng chặt. Nghe nàng nhậm thư, ngẩng đầu xem nàng Di. không cười liền không có má lún đồng tiền hắn không tự chủ được mà lấy tay nhỏ đi chọc sau đó phản ứng lại đây lại rất sợ xúc thành một đoàn trong nhà hắn nếu là động di nương mặt di nương là sẽ không cao hứng nàng lại một phen bắt được hắn tay nhỏ ngươi thế nhưng chọc ta mặt ta muốn bị đánh a dứt lời nhẹ nhàng đánh hắn mông một chút không đau a tiểu trình lăng nghĩ đại lò sưởi đánh người không đau ngứa nàng còn không tức giận nhéo hắn tay nhỏ đi chỉ thư thượng họa hầu phủ thật tốt Nơi này hạ nhân cũng sẽ không ninh hắn, các nàng đều cười tủm tìm mà, hiền từ chịu mến mà nhìn hắn. Hắn nếu là chính mình bò lên trên tiểu mấy ăn cái gì, các nàng liền sẽ tập thể lại đây vây xem, phát ra từng trận kinh ngạc cảm thán. Ai nha, thật đáng yêu. Lấy đồ vật còn lấy không xong a. Hắn không thích cắn ra, đem ra cắn rất đâu. Mau đem kia đĩa hạt rẻ lấy tới cấp hắn ăn, xem hắn như thế nào cắn khai hạt rẻ đi. Giống như nhìn cái gì đáng yêu tiểu động vật ăn cái gì, nếu là hắn mông trượt xuống. các nàng liền sẽ lập tức vây lại đây ôm hắn đi lên biểu thiếu ra nhưng đừng ngã tiểu trình lang không biết đây là cao nhan giá trị tiểu hài tử ưu đãi hắn ở trình ra cũng không có hưởng thụ quá nếu là chờ nàng vào được bọn hạ nhân liền cung kính mà khoanh tay đứng ở một bên la nghi ninh bế lên hắn nhịn không được hôn hôn hắn bánh ba mặt a lang các nàng có hay không khi dễ ngươi a vây xem người khác ăn cái gì hơn nữa cười xem như khi dễ sao tiểu trình lang lắc đầu ôm lấy nàng cổ tinh tế mà kêu. Mợ, ta ăn no. A. Hắn thật đáng yêu A, nói chuyện đều như vậy đáng yêu. Nghi ninh tâm đều phải hóa, như thế nào có thể như vậy đáng yêu. Lúc này, cái kia cao lớn nam nhân vào Hắn cười nói, ngươi như thế nào như vậy sủng này tiểu hài tử. Nghi ninh đương nhiên mà nói, ngươi xem hắn nhiều xinh đẹp A. Tiểu trình lang biết cái này là cứu cứu, hắn cùng cứu cứu còn không thân cận. Chỉ thấy cứu cứu cười to nói, lang nghi ninh, ta phục ngươi rồi. hắn đi tới bắt tay đáp ở nàng trên vai ta nếu là khó coi ngươi có phải hay không còn không cần ta ngươi không biết ta cấp hải tử thay quần áo nhìn đến trên người hắn có rất nhiều ứ thanh la nghi ninh nghiêng đầu cùng lục gia học nói nhỏ một cái thiếu gia như thế nào sẽ trên người có ứ thanh ở trình gia không biết quá ngày mấy tỷ tỷ cũng mặc kệ hắn tỷ tỷ vốn là không thích tiểu hải tử nếu không phải vì củng cố địa vị cũng sẽ không sinh hắn lục gia học trêu đùa tiểu trình lang nói chuyện vật nhỏ Ngươi ở chỗ này ngươi mợ đều không thích ta. mau kêu cứu cứu. Tiểu trình lang cảm thấy người này lời nói thật nhiều nga. Ngươi dẫn hắn kỵ mã mã. Lang nghi ninh đem hải tử cho hắn, đứa nhỏ này đều không yêu cười. Đem hắn trở ở trên cổ nơi nơi đi, chính là kỵ mã mã. Lục gia học không nghĩ làm, bị nghi ninh xem một cái, chỉ phải hung hăng mà thở dài. Đem tiểu tử này từ nghi ninh trong lòng ngực tiếp nhận đến mang hắn kỵ mã mã. Hắn hảo cao. Hắn ngồi đến cũng hảo cao. Tiểu trình lang có điểm sợ, nhưng người nam nhân này trở thật sự ổn. Hắn quay đầu lại xem nàng, nàng tại chỗ đối hắn cười tủm tỉm bây tay. Cứu cứu vì thế cũng cười, ta một lát liền trở về. Tiểu trình lang nghĩ hoặc, nàng là đối hắn phất tay đâu, vẫn là đối cứu cứu phất tay đâu. Nhưng là nơi này mỗi người đều tốt như vậy, cứu cứu tuy rằng lời nói có điểm nhiều, nhưng đối hắn cũng trước nay đều là cười tủm tịm Tiểu trình lang không nghĩ trở về, chờ lục ra các bà tử tới tìm hắn, muốn đem hắn mang về thời điểm. Hắn tàng tới rồi tủ quần áo đi Lục ra bọn nha đầu tìm được hắn thời điểm Hắn trên đầu đỉnh một kiện lông xù xù áo choàng, giống cái động vật cùng tới cùng đi Nghi ninh đem hắn ôm ra tới Hắn khóc đến rung trời vàng Gắt gao mà ôm nghi ninh Không quay về không quay về. Bà tử véo hắn ca ca đánh hắn Di nương không thích hắn Hắn không thích trình ra Tiểu trình lang chưa từng có như vậy kịch liệt biểu đạt chính mình cảm xúc Chưa từng có khóc đến như vậy tê tâm liệt phế quá Hắn biết chính mình bị ôm trở về lúc sau Rất có thể rốt cuộc tới không được. Mẫn cảm mà yếu ớt. Hắn bái ở đại lò sưởi trên người, khụt khịt mà nói, thích mợ, không cần trở về. Đại lò sưởi đem hắn gắt gao mà ôm vào trong ngực, sau đó đi tìm lục gia học thương lượng. Lục gia học trầm mặc thật lâu, trình lang dù sao cũng là trình gia hải tử, tỷ tỷ lại chỉ là cái di nương, không quá hợp quý củ. Nhưng nhìn đến nghi ninh không tha bộ dáng, còn có tiểu cháu ngoại trai nhút nhát sợ sệt, ngập mãn nước mắt đôi mắt. Hắn vẫn là thở dài, hảo. ngươi đừng lo lắng ta đi chỉnh ra nói tiểu trình lang lưu lại ở lục gia ăn tết nói tốt quá xong năm trở về nhưng là qua năm hắn không có trở về lục gia học đi đánh giặc mà mùa xuân tới trong viện xuất hiện mấy chỉ vịt hoang lãnh ra một chuỗi lông xù xù vịt con nghi ninh cho hắn làm mùa xuân xuyên xiêm y dìa so đo hai cái thế nhưng trưởng cao nửa tốc đâu hắn nhìn những cái đó lông xù xù vịt hoang dựa vào nghi ninh bên người lại xem nàng cho chính mình nhớ kích cỡ Ta thích mợ. Hắn nói. A-lang muốn lớn lên lạc. Nàng cười sờ đầu của hắn, về sau chờ ngươi trưởng thành, liền không thích mợ, ta liền già rồi. Hắn chấp nhất nghiêm túc mà nói, ta sẽ vẫn luôn thích. Tiểu hài tử nói, như thế nào có thể thật sự đâu. nghi ninh làm người đi bắt một con vịt hoang tới cấp ăn chơi, lông xù xù mà phủng ở trong tay, phát cánh muốn chạy trốn, hoa hoa mạc đều, tiểu trình lang uy điểm thực lại thả lại đi. Hắn nhìn đến nó nôn nóng mà đầu nhập vào mẫu thân cánh chim dưới. Hắn đồng cảm như bản thân mình cũng bị mà tưởng, nếu có một ngày rời đi mợ, bị người bắt đi rồi. Hắn khẳng định so này chỉ vịt con còn muốn khó chịu một ngàn lần, một vạn lần, bởi vì sở hữu những thứ tốt đẹp đều là nàng mang đến. Cho nên tâm tồn thương hại. Sau ngày ấy trong phủ điến hội, Lục Gia Nhiên đắc thắng trở về. Cùng trở về còn có cứu cứu. Lục Gia Nhiên hưởng thụ sở hữu vinh dự nhận được, mà cứu cứu đâu? Hắn lạnh lùng mà đứng ở đám người trong một góc, hung ác nham hiểm mà nhìn huynh trưởng phương hướng. Nhưng hắn chiều nàng đi tới thời điểm, tràn đầy tươi cười. Ta đã trở về. Hắn đem nàng cả người gắt gao mà ôm vào trong ngực, trầm thấp mà nói, ngươi xem, ta còn là tồn tại đã trở lại. Mãn viên khách và bạn, chúc mừng thanh, ồn ảo thanh, ly rượu thanh. Nhưng giống như trên thế giới cũng chỉ có hai người kia. Nho nhỏ hắn nắm nàng váy, đột nhiên có loại nói không nên lời cảm giác. Sau lại hắn được quên thế, không có người dám lại bỏ qua hắn, nhưng là nàng lại đã sớm không ở bên người. Hắn đại lò sưởi đã không có, kia chỉ vịt con cuối cùng mất đi mẫu thân, hốt hoảng, tuyệt vọng đến chết lặng, nhiều lanh A Hắn ở thân thủ lộng chết chính mình nhị ca, lộng chết trình tam thái thái lúc sau. Mẫu thân thuận thế bị phụ chính, bởi vì lúc ấy đã không có người còn dám đắc tội lục gia học. Mẫu thân được đến chính thất chi vị, được đến nàng muốn nhất đồ vật, bắt đầu ý đồ vãn hồi hai mẫu tử quan hệ. Trình Lang ngồi ở trong bóng đêm uống trà, hắn buông chén trà cười, mẫu thân, thật sự là không cần, người không thích. Ta tưởng, ta cũng không cần. Hắn không hề yêu cầu quyến luyến cùng ái, một cái thành niên hài tử. Hắn nội tâm tràn ngập không thể cho ai biết, bội luân cùng tự mình hủy diệt. Nhưng là này đó sẽ không lại có người đã biết. Hắn đi ra chính ra, rất xa rời đi mẫu thân chô ở ngọn đèn dầu huy hoàng. Hắn ở cánh đồng bắt ngát trong viện ngẩng đầu nhìn không trung đầy trời đầy sao, lập lòe. Rất nhiều như vậy thời điểm, làm người ý thức được trên thế giới này, là cỡ nào cô độc? tiểu gì cô độc?